Chương 1, phần 1 một. một ngày tháng 4, tại thành phố Ca, trời đổ cơn mưa giải dích. Đang giờ lên lớp buổi chiều, các sinh viên xưa cao cặp sách và giáo trình che đầu, chạy như bay trên sân trường. Chân ý, dẫm lên vũng nước, dò bước chạy tới chu dưới tán cây cao đổ ngõ, ngẩng đầu trông lên trồi xanh mướt và bầu trời phương bắc cao vời vợi. Cuối ngõ là một ngôi nhà nhỏ kiểu dân quốc cuối triều thanh. hoa anh đào trắng trong sân nở rộ cành hoa rơi lả tả nơi ấy yên ắng trang nhã tựa chốn đảo nguyên điểm tô hài hòa với những tòa giảng đường xung quanh gió xuân nhẹ lướt qua ngọn cây những hạt mưa đậm trên lá tuôn rơi tí tách chui vào trong cổ áo lạnh buốt chân y thoáng rùng mình chạy ù vào màn mưa theo đà đó lao tới ngôi nhà nhỏ ở cuối ngõ cánh cửa gỗ kêu kẽo kẹt trong nhà phần lớn là đồ gỗ cổ xưa ấm áp và dễ chịu. trong chiếc radio kiểu xưa, phát thanh viên đang đọc bản tin thời sự. một tuần sau khi đường thường, nạn nhân trong vụ cưỡng hiếp của Lâm Tử Dực tự sát. tòa nhân dân Quân Lan Đình cho rằng chứng cứ không đầy đủ bác bỏ tố tụng Lâm Tử Dực và ba người khác về tội cưỡng hiếp. ngày hôm qua, phía nạn nhân bày tỏ rằng sẽ tôn trọng phán quyết. vụ án kéo dài ba tháng này chân ý cởi áo khoác rũ những cánh hoa và giọt mưa còn vương trên áo thấy cửa sổ không đóng nước mưa hắt hết vào nhà cô vội vàng gài móc cửa lại xuôi cày then ngôi nhà này chỉ có ông nội cô ở ông là cựu giáo sư khoa triết, trường đại học ca cả đời say mê nghiên cứu xưa nay vẫn lôi thôi lách thách đừng nói chuyện nhỏ nhặt như đóng cửa sổ ngay cả một ngày ba bữa cơm còn phải nhắc nhở theo cách nói ngày nay ông là đứa trẻ già đầu thông minh nhưng ngơ ngáo bốn tháng nay chân ý bận đến mức trần không chạm đất không có thời gian đến thăm ông cô chị họ năm xưa lấy chồng đại gia đã thuê thím trương giúp việc đến chăm sóc ông nhưng hôm nay thím trương xin nghỉ nên chân ý mới tới đây chiếc kim đồng hồ chỉ hai giờ rưỡi đến giờ ông ngủ trưa dậy rồi chân ý đang chuẩn bị lên tầng lại thấy trên chiếc ghế gỗ lim đặt một hộp giấy tinh xảo gửi về từ mỹ cô mới nhớ ra chị gái ở thành phố ua xa xôi đã gửi quà về chúc mừng cô kết thúc vụ án lớn đầu tiên trong đời quả thực là vụ án lớn rất nhiều luật sư cùng ngành cả đời cũng không thể gặp được chân ý mở hộp giấy ra bên trong là một chiếc váy ngắn đính đá ở lưng lụa trắng bồng bềnh áo khoác viền ren được cắt may tinh tế trông vô cùng đẹp mắt chị gái kỹ tính còn giúp cô với túi sách và giày cao gót nữa điện thoại trong phòng khách đổ chuông cô nhận lấy nghiêng đầu kẹp bên tai xin chào hình như bên kia hơi bất ngờ ngập ngừng dây lát rủi khẽ hỏi trần phủ phải không giọng nam trầm thấp ôn hòa Chân ý lập tức cảm thấy đâu đó trong lòng Bị giọng nói này làm sao xuyến Chân phủ ư Cái gọi này quá tôn kính và cổ điển thì phải Nhưng nghĩ lại Ông nội cô thuộc dòng dõi thư hương Học trò khắp thiên hạ Gọi là chân phủ Cũng không xem là cổ hủ và quái đản Cô bối rối trong chốc lát Người bên kia chẳng mấy mai sốt ruột Vẫn bình thản Chờ đợi mà không hề nổi nóng Trong phút giây tĩnh lặng Chỉ nghe tiếng mưa rơi trên cây chuối ngoài cửa sổ Chân ý bừng tỉnh Vội vàng đặt đồ xuống Cầm điện thoại đàng hoàng Đây đúng là nhà họ Chân Xin khỏi anh tìm ai ạ Tôi đã hẹn 3 giờ sang thăm giáo sư Chân Không biết giáo sư có nhà không Có ạ Cảm ơn Anh ta lịch sự nói Rồi cúp điện thoại Ông nội xuống nhà Mặc chiếc áo dài cốt tông nhăn nhúm mái tóc bạc bù xù, Trông như ông tú tài nhếch nhác cuối chiều thanh chân ý nói có người đến thăm chải đầu cho ông khuyên nhủ hết lời nhưng ông vẫn không chịu thay áo cô đành phải là qua chiếc áo dài cho xong chuyện ngoài kia mưa vẫn rơi tí tách chiếc radio vẫn rủ gì đưa tin đang phát sóng trên fm tại phiên tòa xét xử công tố viên doãn Đạc và luật sư chân ý đại diện cho nạn nhân đã lợi dụng màn truy hỏi bất ngờ bác bỏ tơi tả những lời biện giải của bị cáo chuyên gia luật phân tích cho rằng lâm Tử dựng và ba người còn lại sẽ bị phán ít nhất 10 năm tù giam nhưng tại phiên xét xử thứ hai luật sư bảo chữa đưa ra chứng cứ đanh thép chứng tỏ nạn nhân đường thường vốn là gái làng chơi về sau đường thường không chịu nổi áp lực nặng nề nên nhảy lầu tự tử tạnh xuân ý thở ơ, tắt radio mưa đã tạnh, cô lại mở cửa sổ ra, dùng chêm gỗ chống từng cánh cửa đâu ra đấy, quét dọn căn nhà sạch sẽ tinh tươm và ông trả đại khách đặt xong phòng khách, xong xuôi hết, rồi cô mới ôm quần áo đi lên lầu, bộ váy may theo số đo khoác lên người trông thanh nhã duyên dáng, sân ý khác vui vẻ cởi váy ra, chợt nghe thấy tiếng hét hoảng hốt của ông, lũ lụt rồi. Chân ý vừa lấy kéo sơ mi chạy xuống nhà. Thấy ông nội làm đổ nước sôi khắp bàn. Trên bàn, mịt mù hơi nước, cô lập tức gỡ chiếc áo khoác treo trên chiếc giá gần nhất thấm nước. Ngăn không cho nước chảy xuống chân ông. Ông đừng sợ, không sao đâu. Cô mỉm cười an ủi ông. Lại nghe phía sau, có người đóng cửa, rất khẽ, rất chậm, dường như không muốn khiến người ta chú ý. Nhưng cửa gỗ đã cũ, khó tránh khỏi phát ra tiếng chạy vội từ trên tầng xuống quần áo cô tuy sộp sệ nhưng không đến nỗi vì lễ sướng nhìn cú đóng cửa này quả thật làm cho người ta lúng ta lúng túng cô khó chịu lên tầng không bao lâu sau ông nội gọi với lên ý ơi khách sắp về rồi trần gì không chịu xuống tiễn giẩu môi miễn cưỡng lên tiếng tạm biệt nhưng đối phương không đáp lại Người đi khuất cô mới ra, vỗng nước trên nền nhà đã được lau sạch. Cô thầm kinh ngạc, ông nội thậm chí còn không biết cây lau nhà để đâu. Xem ra là do vị khách kia lau rồi, sợ ông nội không cẩn thận sẫm phải té ngã đi mà. Bàn cũng đã được lau khô, trong sợi xác có một chiếc áo khoác. Một ý nghĩ nhanh như chớp lòe lên trong đầu chân ý, cô lấy áo khoác của khách đi thấm nước ư... Lật ra nhìn, vậy mà cô lại lấy chiếc áo Senna cao cấp làm rẻ lau. Chân ý rên rỉ, ôm màu khoác lao như bay ra cửa. Một chiếc Porsche màu đen đỗ đầu ngõ, có người kính cận che chiếc ô đen cho người ấy, còn người ấy mặc bộ vest phẳng phiu, có người định lên xe. Xin chờ một chút, cô sẽ nhanh tới, dẫm phải vũng nước rộng, khiến nước văng tung tóe. Người ấy đứng thẳng lên, hơi nghiêng đầu nhưng không quay lại. Không biết bởi vì chiếc xe hay bởi vì người mà đám sinh viên đi ngang qua thi nhau nhìn ngó. Vừa chạy tới sau lưng người ấy, cô bỗng phát xác Người này rất cao, bộ vét được cắt may rất khéo, thẳng thớm, không một nếp nhăn. Người che ô đứng cạnh nhìn chân ý, ánh mắt hững hờ. Gió xuân thổi tới, xuân mưa động trên lá rơi xuống, dậy tiếng lột bộp trên tán ô. Chân Ý đứng ngoài ô, rụt cổ lại, giọng điệu thỏa đáng. "Vừa nãy không cẩn thận, lấy áo anh thấm nước, tôi giặt sạch rồi trả cho anh nhé." "Không cần đâu." Anh ta thản nhiên nói, khom người định lên xe nhưng hơi khựng lại. Những điều gió sư chân chỉ dạy đáng quý hơn một chiếc áo nhiều. Trạng thái tinh thần của ông nội hiện giờ còn có thể nghiên cứu học thuật ư? Chân Ý bối rối, tuy vậy dưa nay tính tình cô với thoải mái vô tư. Nếu người ta đã nói Chẳng đáng thì cô cũng không dây dưa nữa Lúc xoay người định đi Cô bỗng trông thấy gương mặt nghiêng tuấn tú Khôi ngô của anh ta Giống như có cánh hoa anh đào Lìa cánh theo gió bay đến từ nơi không xa Cô hơi sững sờ Ngôn cách Cô không chắc lắm Ôm áo anh tiến lên một bước Sau khi thấy rõ cô cười rạng rỡ Đã lâu không gặp Xin lỗi tôi không nhớ cô rất lời anh kho người lên xe cô biết anh có tận hay quên người khác không hề để ý còn rất vui khi gặp lại cố nhân ở nơi đất khách quê người anh quên rồi ạ em là chân chưa nói xong người châu âu đã đóng cửa xe lại chân y chỉ nhìn thấy chiếc cằm thanh thoát trắng trẻo của anh nhìn chiếc xe xa dần chân y thở ơ nhún vai đã xa cách tám năm với tính cách lạnh nhạt của anh át hẳn đã sớm quên cô rồi nếu cô vẫn giống như thời trung học, chắc chắn đã xả vợ nhanh miệng, cười khúc khích nói: đàn anh, em là con bé từng yêu đương với anh thời trẻ trâu đấy. rồi nhìn anh, da mặt vốn mỏng, má cỡ đỏ gà tai, nhưng cô không còn điên rồ như xưa nữa. còn anh vẫn không thèm đối thoại đến cô như thuở nào, thậm chí trong buồn chào hỏi. trở về nhà, ông nội đang ngồi trên bàn ăn bánh bao hạch đào. Chân ý đặt lấy đĩa bánh xả bộ trợn mắt ông già này lại không nghe lời rồi Từng này tuổi còn có thể ăn đồ ngọt ư ông nội cầm chiếc dĩa hết hết sức tủi thân là đường silicon mà silicon là chất ngọt tự nhiên được chiết xuất từ cây bu lô cây trồi xanh hoặc một số loại cây khác silicon có độ ngọt tương đương đường mía nhưng calo chỉ bằng khoảng bảy mươi năm đường mía sử dụng đường silicon có thể hạn chế các vấn đề sức khỏe như huyết áp tiểu đường ơ đúng là được đặc chế từ đồn silicon ai có lòng như vậy nhỉ trên bản còn đặt mấy lọ hạt có vỏ cứng hạch đào hạt điều hạt phỉ hạt mắc ca trên lọ thủy tinh dàn giấy ghi chú nét chữ đẹp đẽ viết mỗi ngày ba hạt Trần ý trả đĩa cho ông nội hỏi người vừa nãy là ai thế ạ Ông nội đã về hưu từ lâu, không thể nào là thầy giáo của anh ấy được. Và lại, anh ấy đã ra nước ngoài từ mấy năm trước. Ông nội gãi đầu. Thầy Tô giới thiệu. Giáo thư Tô là đồng nghiệp của ông chuyên ngành y. Ông nội nghiên cứu triết học, từ lâu đã nổi tiếng trong ngành. Mặc dù đã về hưu, nhưng thừa xuyên có học trò tới thăm hỏi, nhờ chỉ dạy. Nhớ lại năm đó, ở Thâm Thành, dọc bóng cây xanh. Anh nói, "Mở ra nước ngoài học y, bây giờ xem ra anh đã chuyển sang nghiên cứu triết học rồi." Ngẫm lại như vậy đúng là rất hợp với tính cách lạnh nhạt, cực kỳ lạnh nhạt đó của anh. Đã 12 năm kể từ lần đầu gặp mặt, tám năm tính từ buổi chia ly, thời gian trôi đi nhanh quá. Chân ý cầm thìa xúc một miếng bánh brown nhỏ xinh, vị đường silicon chỉ có anh mới nghĩ ra được thôi. Cô chọc chọc vào chiếc bánh ngọt màu đen bỗng nhớ lại những năm tháng đeo đuổi người ấy, xem đổi gió hú, hai mươi năm, Catherine biến thành rồi vẫn phải trở về bên H giữa Rồi đêm gió, gió táp mưa xa. Khi đó cô cho rằng mình sẽ có mối tình đầu sâu đậm như Catherine. Nhưng dần dần cô nhận ra, nào có mấy người đàn ông yêu đến cuồng si như Hatteridge chứ? Cô bé đã trưởng thành, biết được cái gì gọi là hiện thực. Cái gì gọi là tuổi thay xuân khi còn dịp hãy tận hưởng hết thú vui, nhất là tuổi thay xuân của cô gái trẻ. Những ký ức xưa kia chợt vụt qua, chân ý nhướng mày. Điều tiếc nuối duy nhất là gương mặt tuấn tú ấy lại không thuộc về mình. Là hội trưởng hội mê trai đẹp, cô vô cùng đau xót. Cô cười sự thiếu đứng đắn của mình, vui tươi trở lại chọc chọc tay âu nội. Ông ơi, bao giờ gặp cậu học trò nào đẹp trai ngất ngây, nhớ giới thiệu cho cháu gái nhé. Đứa phủ ra, đừng để trẻ ruộng ngoài ạ. Ông nội vớt lở cô, ngoan ngoãn, ánh bắn ngọt, trở đi sổ môi, trừng mắt nhìn ông. Mấy năm nay, cô không còn theo đuổi bạn trai như thế nữa. Còn nhớ rõ, cô chắp tay sau lưng, đi bên cạnh anh nghiêm túc nói. Ngôn cách, cho em mượn một thứ nhé. Anh hở hững nhìn cô, ánh mắt như muốn hỏi. Gì cơ? Kiss! Cô hé môi cười. Đừng đi mà, anh yên tâm, em sẽ trả lại cho anh. Này, anh đừng chạy, anh tưởng sẽ thoát được à? Chương 1 phần 2 Trần Ý hẹn cô bạn thời đại học tư côi đi ăn đồ ngọt. Năm ấy tốt nghiệp, hai người cùng vào cuộc cảnh sát, nhưng sau mấy tháng làm việc, Trần Ý đã từ chức và đi học tiếp. Mấy năm trôi qua... Tư côi đã thực hiện được lý tưởng từ tấm bé của mình, cảnh sát hình sự. Tư côi lớn lên ở Tây Bắc nên mang trong mình tính cách khẳng khái hào hùng, tiêu biểu của người phương Bắc. Thậm chí, chân ý tự xưng là người mạnh mẽ, thi thoảng cũng phải yểu điệu gọi cô một tiếng tử quỷ. Tử quỷ nghĩa là ma quỷ hay là người chết. Trong tiếng chung có cách phát âm tương tự với tư côi. Vụ án đường thường và năm tử dự ám ảnh chân ý quá lâu. Sau khi đường thường nhảy lầu từ côi sợ tâm trạng cô bạn không vui Nên hôm nay trò chuyện một lúc rồi mới hỏi Gần đây tâm trạng vẫn ổn chứ Đương nhiên chân ý hiểu ừ, Vẫn bình tĩnh từ côi khích lệ, Biểu hiện trên tòa của cậu rất tuyệt Vụ kiện này đã giúp cậu nổi danh Sau một trận chiến Nếu không phải đường thường tự sát, Có lẽ sẽ có kết quả khác Các cậu nhận định cô ấy tự sát thật à Cậu nghi ngờ gì Không có hỏi bừa thôi. chân ý cho rằng đường thường không đến mức tự sát nhưng cô cũng không thể xoay chuyển được gì. từ côi ngoài phố đổi tuổi là cậu bán chứng cứ đòi được ba triệu phí giải quyết riêng cho nhà họ đường thì phải. chân ý nhướng mày. cô cảnh sát cô muốn thẩm vấn tôi đấy à? từ côi không hỏi đến cùng nữa. cô không đứng ở vị trí của chân ý nên không thể nào bình luận lựa chọn của cô ấy. khoảng thời gian đó Chân ý làm luật sư tư cho đường thường, giúp đỡ bên khởi tố thực kiện, thậm chí còn bạt mạng hơn thành viên đoàn khởi tố. Cô đoán đại khái là Trần Ý trao đổi gì đó, có lẽ đây là mong muốn của vài người trong hệ thống. Cô không hề tán thành. Cô cho rằng trừng phạt cái ác là điều tất yếu của xã hội, nhưng cô cũng biết bởi vì thế, lực hùng hậu phía sau bốn bị cáo nên bị vụ án này tiến hành hết sức khó khăn. Bên khởi tố không có đủ chứng cứ, ngược lại áp lực đổ hết lên đầu luật sư tư. Cô biết mấy tháng nay chân ý phải chịu đựng thế nào, mỗi ngày chỉ ngủ hai tiếng thu thập chứng cứ, tìm kiếm nhân chứng khắp mọi nơi, thậm chí còn bị đe dọa liên miên. Nhưng cô ấy vẫn gồng mình, nâng đỡ đường thường, tâm trạng bất ổn ở nơi đầu sóng ngọn gió. Cô ấy muốn đưa bốn kẻ kia vào tù hơn ai hết, nhưng cuối cùng... chân ý gục mắt nhớ tới lời nói của đường vũ em gái đường thường ngồi tù có ích lợi gì chứ luật sư chân có thể phán tử hình không có thể khiến chúng chết không không thể ngồi tù mười năm ư với thế lực quyền hành nhà chúng nhốt được ba năm tôi cũng thấy nghi ngờ rồi đến lúc đó lại để báo đài thổi phồng bi kịch của chúng tôi nữa ư vậy nỗi khổ của nhà tôi được xem là gì cái chết của chị tôi được tính ra sao Trò cười hay là hài kịch nếu là vậy cứ coi như chị tôi tạo scandal đi không phải cư dân mạng đều nói vậy à tôi thả rằng cầm ba triệu đền bù cho bố mẹ còn hơn người đã chết rồi đòi cái thứ chính nghĩa chó má đó có ích lợi gì chứ đừng nói với tôi chuyện đưa chúng vào phòng pháp luật để người khác khỏi phải chịu thương tổn tôi không cao thượng như vậy nói thật tôi thật sự mong chúng cưỡng hiếp hết đàn bà ở thành phố ca này trong lơ đãng chân ý cười cô đơn thế vậy tư côi thẩm trách mình lắm lời chuyển đề tài sao dương tư không đến thế ngủ bồ ngủ. dương tư là bạn cấp ba của chân ý ở thâm thành cùng thi đại học ở thành phố ca giờ đây làm việc tại cùng một văn phòng luật chân ý ngậm miếng xoài tóm được mối ân ái tình thù trong vòng vài câu dương tư theo một vụ ly hôn bên nam cặp bồ đòi chuyển tài sản Nói bên nữ, nhàn hạ làm bà lớn Ăn của hắn, ở nhà hắn Dùng đồ của hắn Không có tư cách đòi tiền Cho cô nàng mấy chục nghìn phí chia tay đã tốt lắm rồi Ở với nhau có đứa con trai Tên chồng không chịu buông tay Nói cô vợ không có khả năng nuôi dưỡng Mẹ nào lại chịu xa con chứ Ngày ngày khóc lóc kể nể Năm đó ân ái thế nào Nghe nói là làm ầm đến mức trời đất quay cuồng Dương tư mệt mỏi Tóp hết cả ngực tư côi phì cười gật đầu tán đồng tớ đã thấy phụ nữ thời khắc đó rồi chồng rất đáng thương khổ sở hay tất cả lại đổ hết lên dương tư còn bé nghe nhiều có khi mất hết hy vọng với cuộc sống mất chân ý lườm cô dương tư là luật sư đại diện cho bên nam Từ côi trợn mắt vì thế mới nói đàn bà không tự lập tự cường trở thành người dựa dẫm vào đàn ông không có quyền chủ động thể nào cũng bị hủy hoại cậu xem kiện ra tòa thậm chí không mời nổi luật sư tốt chân lý giải quyết bát chè xoài bưởi chỉ trong mấy phút quay sang đánh chén chè chân châu lẩm bẩm phụ nữ đó hả những chuyện quá khứ có gì hay để nói chứ dù có đau khổ hơn nữa người nghe cũng không cảm động nay nói ra người khác chỉ coi là tuồng kịch có một thứ gọi là vật đổi sao rời được làm theo số đo của đàn ông đấy tư cô nhị cảm ngộ ra "Ơ, người đẹp, vị công tử nào làm tổn thương trái tim của cậu thế?" sân Ý gườm gườm nhìn cô nàng, "Tớ toàn làm tổn thương người ta thôi, nào có bị tổn thương bao giờ?" Từ Côi cười khen khách. Luật sư Chân. Phía sau có người gọi Chân Ý, là một người đẹp cao ráo thon thả, đeo kính dâm trông rất phong cách. "Tống Y?" Từ Côi ngẩng đầu lên, "Diễn viên Tống Y á Tống Y và Đường Thường đều xuất thân từ người mẫu." đường thường không tiến tham gì nhưng tống y lại nổi như cồn nhờ khả năng diễn xuất tinh tế mà trở thành tiểu hoa đán trên màn ảnh nếu không phải trung tâm thương mại này quá đắt đỏ không ai tới cô ta đã sớm bị người ta vây kín rồi cô ta cột xích mít với đường thường nhưng trong vụ án của đường thường lại đứng ra làm chứng kết quả bị dư luận ném đá là tạo scandal diễn viên nổi tiếng tống y cười rất kẹp mở túi sách luật sư chân để tôi mời cô bữa nể nhé tôi trả rồi vậy để lần sau tống y nói luật sư trân tôi đã giới thiệu cô cho rất nhiều bạn bè sau này nếu họ gặp phải phiền toái sẽ nghĩ đến việc mời cô đầu tiên trân y không đón nhận sự ưu ái ấy mỉm cười giải thích tôi không làm dân sự chỉ chuyên lo mấy vụ hình sự kiểu như tổn thương thân thể thôi nếu các cô gặp phải mấy chuyện như giết người bạo hành cưỡng hiếp Thì nhớ đến tìm tôi nhé. Tư côi quay đầu đi chỗ khác, cười đến mức vai run run. Biết rồi, lần sau gặp, chân ý không quan tâm đến cái miệng quả đen của mình. Càng không ngờ rằng lời mình nói lại ứng nghiệm. Tối hôm đó, quả thật đã có chuyện xảy ra. Tư côi trông theo hướng tống y. Trần, đại minh tinh thân thiện với cậu thế. Tớ tò mò, luật sư các cậu có quan hệ thế nào với người ủy thác vậy? chồng hờ vợ tạm chân ý hơi đam chiêu ngắn ngắn một chút là tình một đêm dài hơn là bồ bịch thì thoảng thật lòng quá nửa giả dối tóm lại một câu đôi bên cùng có lợi tư côi bị ví dụ của cô chọc cười thoáng nghĩ ngợi lại phì cười đúng là thỏa đáng không thể bàn cãi chân vợ cả là ai thế pháp luật tại sao bởi vì bọn tứ chui vào kẽ hở của pháp luật Cư cô coi đã quen với vẻ không đứng đắn của bạn mình. Cậu làm luật sư như vậy, đến đâu cũng có bạn trai cũ thanh toán giúp cậu, thật sung sướng biết bao. Ghen tị với tớ đi. Vâng, ghen tị đến chết rồi đây. Đại luật sư thân, Dương Tư nói, cậu đại diện cho người ta, chưa bao giờ thua kiện. Ngay cả lần này, cư dân mạng cũng cho rằng người chiến thắng là cậu. Không phải tớ giỏi, mà tớ chỉ nhận vụ án có thể thắng. Johnny nói thẳng, Biện Khiêm, sếp của văn phòng luật là học trò của ông nội, anh trai của cô. Anh chỉ chọn vụ án có cả danh lẫn lợi cho cô, muốn lăng xê cô trở thành luật sư nổi tiếng bất khả chiến bại. Cô hiểu rõ, chặng đường này được hưởng biết bao ân huệ và thiên vị. Nhưng cô thoải mái thanh thản nhận lấy, chưa từng cảm thấy xấu hổ. Quan hệ giữa người với người, cũng như học vấn, y quy và vẻ bề ngoài, bày đặt không cần mới là thiếu não. chân ý đánh chén xong hai bát trẻ đứng dậy đi tìm phòng vệ sinh đẩy cánh cửa thoát hiểm đi gần 50 mươi mét dọc theo hành lang trống trải mới nhìn thấy hình người phát họa màu xanh màu đỏ ở tít đằng xa chân ý thầm ai oán phòng vệ sinh xa xôi hẻo đánh thế này đúng là chim không thèm ị cô liếc nhìn phòng vệ sinh nam buồn cười dĩ nhiên chim không thể ị được rồi đúng lúc ấy Cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở ra, nữ thanh niên thuần khiết sao có thể nhìn chằm chằm phòng vệ sinh nam mà cười được chứ? Cô thôi cười, nghiêm túc đi vệ sinh, nhưng cô nhận ra người vừa bước ra từ phòng vệ sinh nam đó. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nét mặt cô thay đổi liên tục. Ngoài bối cảnh hiện hách, lâm tử dực còn là tâm điểm trên mạng. Hắn thử xuyên gây sự, đoạn phim ẩu đả có mặt hắn được đăng tải lên mạng. ba lần bốn lượt từng có lời đồn về hành vi cưỡng hiếp ác độc của hắn nhưng vì không có nạn nhân nên gác lại coi như xong chuyện lần này đường thường đứng xa xong lại kết thúc bằng cái chết tất cả những chi tiết có liên quan đến vụ án đều trôi vào dĩ vãng từ sau giây phút phán quyết chân sẽ không nhắc lại nữa lần này trông thấy lâm tử rực ở cửa phòng vệ sinh cô cảm thấy buồn nôn ghê tởm cực kỳ nhìn hắn đầy khinh thường xoay đẩy cửa vào phòng vệ sinh nào ngờ có một sức lực mãnh liệt áp tới từ phía sau kéo cô lại áp lên tường lâm tử dực chắn trước mặt cô sắc mặt xa sầm từ nhỏ đến lớn lâm tử dực chưa từng gặp trở ngại và chuyện không vừa ý đối với hắn pháp luật chẳng khác gì trở đùa hắn gặp đường thường lần đầu ở bữa tiệc sinh nhật của một cái gọi hạng sang đường thường có một vóc dáng đẹp tính cách thanh tao trong sự khoáng đạt mang chút khảng thái không hư vinh và bỗ bã không làm bộ làm tịch kẻ thường gặp con gái ăn tiền và nhu nhược như lâm tử dực bị cô hấp dẫn không tài nào rời mắt nổi vui rút nát bất tài hắn nghĩ nát óc mới ra một câu thích hợp với nữ thần nhất giàu sang không thể cám dỗ đã là vậy hắn càng muốn cám dỗ cô hắn hỏi han thông tin về đường thường lúc đó, à gái gọi hạng sang, hắn bao nuôi, sởi trò ghen tuông, nói Đường Thường lòng dạ thanh cao, không phải vung tiền là có thể mua được. Hơn nữa, người ta đã có bạn trai, tình cảm rất tốt. về sau Lâm Tử Dực gặp được bạn trai của Đường Thường, tên Ngô Chiết, trông rất điển trai, thuần khiết. Đường Thường ngồi trên chiếc xe điện của Ngô Chiết, cười tươi như hoa, vậy mà lại không chịu nên chiếc xe rôn roi của hắn, để có được cô. Lâm tử dực đeo bám như sang Nhưng tiền tài của hắn không thể nào khiến đường thường xúc động Công việc và cuộc sống của đường thường Và ngô chiết bị quấy nhiễu hỗn loạn Hai người quyết định rời khỏi thành phố ca Lâm tử dực hết sức kinh ngạc Khi đó hắn vừa hại ngô chiết mất việc Vốn tưởng rằng đường thường sẽ vứt bỏ ngô chiết Không ngờ lại dẫn đến kết quả này Lòng tự ái và tính nhẫn đại Tên đến cực hạn Thay thế bằng nỗi căm hận điên cuồng và sự hưng phấn muốn hủy diệt hắn tìm người bắt chói đường thường vào ngô chiết vừa giã chiếm đoạt cô còn cho đám bạn cùng nhau hành hạ cô hắn sớm biết tiếng gào khóc của cô không thể xoa dịu nỗi căm phẫn khi bị coi thường trong lòng hắn hắn quyết tâm trả lại cho họ nỗi nhục mà hắn phải chịu đựng ở mức độ lớn nhất vì thế đâm tử rực chói ngô chiết ở một bên xem toàn bộ quá trình trọn vẹn cả một đêm chúng chút giận đến mệt mỏi tưởng thường như thể đã chết ngô chiết cũng như thể không còn linh hồn đụng đi hắn còn ném một xếp tiền lên người cô quăng cho cô nỗi nhục cuối cùng dù chuyện đường thường vỡ lở nâm tử dực cũng không hề căng thẳng hắn biết như mọi khi mình sẽ chẳng sao cả ai có thể nói rõ là cưỡng hiếp hay tự nguyện chứ nhưng không ngờ ngô chiết và đường thường kiên quyết kiện cáo mỗi khi thấy hai người họ nắm chặt tay nương tựa vào nhau, hà lại ghen ghét đến cùng cực. Càng bất ngờ hơn nữa, một luật sư tên Trần Ý dám can đảm đứng ra thay mặt đường thường kiện cáo khi không ai chịu tiếp nhận vụ kiện, khi mà cảnh sát kéo dài quá trình điều tra và bất ngờ nhất là luật sư này đã xoay sở mọi cách để tìm kiếm nhân chứng vật chứng, phối hợp với đoàn khởi tố đứng trước tòa chỉ trích bị cáo tơi tà Giờ phút này, cô luật sư xinh đẹp ấy nhìn thấy hắn. vẻ mặt lại như thế một đống phân căm ghét khinh thường như thể liếc nhìn thêm một cái thì mắt cô sẽ lở loét liền quay đầu bước đi lâm tử rực cực kỳ tức giận tóm lấy cô gỉ cô lên tường chân ý cảnh cáo muốn tôi kiện anh tội quấy rối à cô quá điềm nhiên khiến hắn hơi buông lỏng cổ tay cô nhưng thân thể lại lấn đến áp lên cô cô lên tường không khỏi khiêu khích luật sư chân Cô không làm vậy đâu Đối với cô Tiền bạc có thể giải quyết mọi vấn đề mà Sơn ý cười Ba triệu đã đủ khiến anh đau lòng rồi sao Nhắc tới đây Lâm tử dực liền nổi giận Vì tiền Đàn bà đều có thể dạng chân Cầu xin tôi ngủ với chúng Đường thường có gì khác cơ chứ Tôi không đưa tiền thì làm thế nào Tôi chỉ sai đám đăng bài Ăn tiền lên mạng Bịa đặt nói rằng Cô ta là gái điếm muốn trèo cao. Kết quả sao đây? Hả? Cô biết có bao nhiêu cư dân mạng hùa theo bài đăng đó không? Đáy mắt chân ý lập tức lạnh tanh Đàn ông hủy diệt phụ nữ. Bằng tình dục và bôi nhọ danh tiếng là loại đê hèn và bị ổi nhất. Tự cho rằng bản thân có thể dùng thân thể và quyền thế để chinh phục phụ nữ. Lạm dụng chủ nghĩa nam quyền. Cực kỳ vinh pháo ý rằng đây là cách biểu hiện vô bày sức mạnh và uy quyền của đàn ông chúng tôi, nhưng trong mắt chân ý, điều đó quả khiến người ta ghê tởm. Biết làm sao chứ xã hội mềm nắn rắn buông, người đời vốn đã quen với việc mắt đích tai ngơ, bỏ qua việc làm xấu xa của đàn ông, cứ chăm chăm thóa mạng phụ nữ dâm đãng. Ban đầu khi nhìn thấy mấy bài đăng kia, cô giận đến mức muốn nôn ra máu, hồi trí si người trong cuộc như đường thường và ngô chiết. Biết tin đường thường tự sát, Chân ý không thể tin nổi, trong ấn tượng của cô, đường thường có vẻ ngoài mềm yếu nhưng nội tâm kiên cường. Đối mặt với cảnh ngộ phi nhân tính, cô ấy vẫn kiên trì, nói rằng không đưa lâm tử giật vào tù, sẽ có càng nhiều phụ nữ phải chịu tai vạ. Cô ấy chưa từng oán trách và luôn cắn răng, mạnh mẽ đến mức khiến người ta muốn rơi lẻ. Chân ý không biết khi cô ấy đối mặt với những lời miệt thị kia, đáy lòng có thê lương đến cẩn cô hoang tàn hay không. cô cũng không biết những lời kia phải chăng đã đủ để khiến người vẫn luôn kiên gan tin tưởng như đường thường lựa chọn cái chết trước khi đợi được phấn quyết và cô càng thấu hiểu từng đường nét của câu miệng lưỡi người đời xói chảy vàng lời rẻ pha tan xương nát thịt thế nào những kẻ hùa theo phong trào nhục mạ đường thường không sợ việc ác dù nhỏ cũng gặp báo ứng ư anh hại xét cô ấy cô nói Nầm tử dực sửng sốt thay đổi sắc mặt Cô là luật sư Không biết tội phỉ báng à Chân ý cười Tôi nói tin vịt của anh hại chết cô ấy Nhìn vẻ mặt của anh Anh tưởng tôi nói Anh giết chết cô ấy thì phải Nầm tử dực đại sợ sừng mắt Trên mạng có người bàn tán Suy đoán Rằng hắn giết đường thường Hắn cười lạnh Luật sư chân đúng là khéo ăn khéo nói Nhưng đây vẫn là phỉ báng tôi nói gì cơ cô mặt lâm tự dực giật giật cô cũng chẳng phải là thứ tốt đẹp gì giúp đường thường kiện tụng chẳng qua chỉ muốn phát lên thôi đứng ở phe yếu thế khiến người ta cho rằng cô đề cao chính nghĩa không màng an nguy nhưng tôi biết kẻ thật sự có cả danh lẫn lợi chính là cô cô giúp nhà họ đường bắt chẹt tôi ba triệu cô nhận được bao nhiêu tiền hoa hồng vậy chẳng mắc mớ gì tới anh Chân nhớ mày, tiền của tôi dù có mong ra đốt cũng không thẹn với lòng. Còn khốn, năm tử dựng giận đến mức bốc khói, nhưng cho dù bị sử chân ý vẫn dựng dưng bình tĩnh nhìn hắn đầy khinh miệt. Hắn chợt nhớ tới đường thường, nhớ tới khi đứng trước loại đàn bà này, hắn luôn thất bại e chè loại người như vậy hắn càng muốn hủy diệt. Để giúp cô kiện, tôi tội quấy dối, tôi để lại chút vật chứng cho cô nhé. bắt hắn lóe lên vẻ tả ác định giơ tay nắm lấy cằm cô trần ý đá một phát vào giữa chân hắn đẩy phát hắn ra cô lách vào phòng vệ sinh khóa cửa lại ghé tay lên cửa loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu kêu đau của lâm tử rực hắn nổi lòng xâm tà nhưng không dám thật sự làm gì cô vì thế trần ý không hề hoảng hốt nhưng hắn muốn sảm sỡ cô miễn phí ư độ khốn trần ý sử dụng một câu nhấc cây lau nhà để bên cánh cửa định ra ngoài đánh chết tên Lâm Tử rực đồi bại kia. Nhưng trong lúc vô tình quay đầu lại, sự chú ý lại bị thu hút. Một trời sai đứng nghiêng người, thong thả kéo khóa quần lên. Chỉ nhìn bóng lưng điểm tĩnh kia, cô có thể phán đoán rằng người này bề ngoài lẫn phong thái đều xuất sắc. Một giây, hai giây, cô không lên tiếng, chậm rãi ngước mắt lên. Anh đã nghiêng đầu lại, lặng lặng mà bình tĩnh nhìn cô. Mặt mũi thanh tú, trái tim chân ý thoát lên một nhịp, nhưng lập tức đập biên cuồng như con ngựa thoát gương. Sao anh lại ở đây? Tám năm không gặp, anh đẹp đến mức khiến người ta muốn phạm tội. Là kẻ cuồng sắc đẹp, chân ý đã không thể nào miêu tả niềm hạnh phúc trong lòng. Ngoài hạnh phúc, cô không còn ý nghĩ nào khác. Nhớ lại năm thứ ba đại học, mối tình đầu thanh tú đáng yêu của tư côi tới thành phố ca làm việc. Chân ý đi cùng tư côi, mời anh ta ăn cơm. Kết quả, cô ấy đã trải qua chuyện tàn nhẫn nhất trên đời. Mối tỉnh đầu đứng trước mặt bạn, anh ta đã phát tướng rồi. Hồi ức của tư côi hoàn toàn tan vỡ. Trên đường trở về trường, cô nàng chẳng nói chẳng răng. Đêm đó, trước khi đi ngủ, cô ấy bỗng lên tiếng. Chân, nếu có cơ hội, tuyệt đối đừng đi gặp mối tình đầu. Đêm ấy, chân ý mơ thấy ngôn cách. Cậu thiếu niên đẹp dạng người của cô sang Mỹ đã biến thành một tên béo ú ăn hamburger và khoai tây chiên. Cô vừa cuống cuồng vừa tức giận, ôm lấy cánh tay mềm nhũn núng nính nay lấy đây để Anh béo lên đấy à? Anh béo rồi đấy à? Tình đầu vụn vỡ là chuyện tàn khốc biết bao. Nhưng giờ đây, anh đứng trước mặt cô còn đẹp hơn sau ngồi ức 8 năm rồi, thời gian thấm thất thoi đưa. anh vẫn tinh khôi tuấn tú như vậy. Tầm từ cô phiêu lãng, bỗng nhiên trở về 12 hai năm trước, cô theo đuổi anh đến mức trời long đất lở. Anh thật sự không biết làm sao. Sau giờ học, bẻn trốn vào phòng vệ sinh nam. Cô bám đuôi với tinh thần thấy chết không sờn, xông vào phòng vệ sinh, vỗ từng cánh cửa. Các bạn nam cực kỳ hoảng sợ, xách quần chu chéo, chạy trốn khắp phòng vệ sinh. Có một cánh cửa vỗ mãi không mở, chính là anh rồi. thần kinh vận động của cô tốt, bám cửa nhảy phát lên, vươn người về phía trước, nhoài lên cánh cửa nhìn vào trong, cuối cùng đã thấy anh rồi. Anh không mặc đồng phục học sinh mà mặc chiếc áo sơ mi trắng vừa người cùng chiếc cà vạt đen dài mảnh. Đẹp quá đi mất. Cô nhìn anh mấy trăm năm cũng không chán. Anh quay tay, khuôn mặt trắng ngần hơi ngẩng lên, dưới hàng mày rậm là đôi mắt sâu thẳm, độ cao của sống mũi rất hoàn mỹ. Bình thản, không hề trách móc nặng lời, vợ điên lặng giữa tiếng gào thét của nam sinh xung quanh phòng. "Đừng làm phiền tôi." anh nói. Cô đu mình treo leo trên cánh cửa, phần dưới cánh tay đau âm ỉ, hai chân chơi với lại vui vẻ đung đưa. "Ngôn cách, em thích anh." "Tôi biết, em đã nói 197 lần rồi." "Nhưng em cảm thấy anh chẳng nghe lọt lần nào cả." Anh hững hờ, lời nhàm chán. Có gì hay ho đâu Đâu có, em thích anh Là câu nói hay lắm mà Cô nghiêng đầu gối lên cánh tay Ánh mắt theo sát anh Nếu anh nói với em Dù chỉ một lần thôi Em cũng vui vẻ đến mức bay lên trời Chạy về nhà la hét ở Mỹ mất ngủ cả đêm Mấy cậu nhóc nghe thế Điền sầm xì trêu trọng Ở phòng bên cạnh Anh vẫn không nói một lời Lạnh nhạt đến cực hạn Như giờ phút này đây chân đi xong vào phòng vệ sinh Anh kéo khóa quần đâu ra đấy, vẻ mặt không lúng túng và sử sốt như người bình thường. Chân ý kích ngạc. Sao anh lại ở đây? Anh nhìn cô nửa giây. Bởi vì tôi đi nhầm phòng vệ sinh. Nói ngược à, vẫn là cách anh phản ứng trước mấy lời nhảm nhí. Mà anh nhớ ra cô rồi sao? Chân ý đi nhầm phòng vệ sinh giải thích. Có người đuổi theo em trong lúc hoảng loạn, em không cẩn thận trốn nhầm phòng. Có điều, sao anh lại chạy đến tít tận đây đi vệ sinh vậy? Lời vừa thốt ra càng kỳ lạ hơn. Anh đang giữ tay, không buồn ngừng đầu lên. Bởi vì tôi thích thiết kế và không khí của phòng vệ sinh này. Trần ý oán thầm. Nói chuyện đàng hoàng thì chết à. Chắc hẳn anh đi trung tâm thương mại mua đồ. Cô bĩu môi, không biết nói sao nữa. Tẩy nói, vậy gặp lại sau nhé. Ngôn cách kéo cửa ra. Lâm tử dực đã không còn ở đó chân ý cũng theo ra Trên hành lang hình cung Dài mấy mươi mét chân ý đi vài bước Hỏi dò theo thói quen Anh tới thành phố ca từ bao giờ thế Tháng mười hai năm ngoái À thời gian lạnh nhất Không lạnh Anh đến đây muộn hơn em Coi như là khách Có muốn em mời anh ăn cơm không Không muốn Đi được mười mấy mét chân ý nhớ tới hôm đó Anh đến thăm ông nội Đành tìm chuyện để nói Anh theo học ông em à Ừ, cô nhún vai Tán gẫu với anh Hoa đà tái thế cũng không cứu được Chứng bệnh tẻ ngắt này Sau giây lát anh lên tiếng Không ngờ giáo sư chân là ông nội em khỏe môi chân ý sật sật Cô bật cười Từ xa năm ấy họ hiểu rất ít về nhau Bây giờ anh làm gì Một lời khó nói hết Ừ, xem lớn đi mà Ngôn cách dừng bước, dĩ nhiên anh nhận ra vẻ diễu cợt trong giọng điệu của cô, Trần Ý cũng thản nhiên nhìn anh, khóe môi ẩn hiện nụ cười. Anh nghiêm túc nói, "Tôi sẽ không giải thích, nhưng em có muốn thử chút không?" "Thử ư?" cô hất cằm, "Được, bây giờ nhé." Um, anh lặng lặng, nhìn vào mắt tôi. Anh khẽ giọng, đến gần một bước, chất giọng của anh muốn ôn hòa, thấp giọng xuống, càng toát lên sự mê hoặc lặng lẽ họ đứng bên đối thoát hiểm ánh đèn hành lang u ám không khí thoang thoảng hương hoa tươi mát thế giới thật tĩnh lặng tiếng nhạc nhẹ trong trung tâm thương mại như bay tới từ phương xa chân ý bất giác hơi choáng váng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm và tĩnh mịch của anh như thể chìm vào trong đó không biết tại sao không thể dịch bước chân ngón tay tràn trèo thon dài của anh di chuyển trước mắt cô mấy lượt như bươm bướm trắng vỗ cánh dưới ánh dương mờ ảo không chân thật nhưng đẹp tới ngỡ ngàng giọng anh rất êm ái hình như đang nói gì đó nhưng chân thì chị nghe thấy tiếng mở cửa từ từ suy nghĩ của cô hình như hơi xấn động ngay sau đó rơi vào cõi mơ êm đềm rất thành thơi rất dễ chịu bỗng nhiên cô nhìn thấy ngôn cách 16 sáu tuổi cao hơn anh thời 12 hai tuổi rất nhiều áo khoác nhung màu xanh đen bên trên có dây móc khuy màu đỏ sậm khuy áo bằng sừng trâu màu ngà tinh xảo xinh đẹp cô lấy làm lạ vì mình lại có thể nhớ những chi tiết này tại thâm thành ở miền nam trà cây sum xe chạy khắp trốn đêm đông ánh đèn đường chiếu qua bóng cây vang lổ, bao phủ vầng sáng vàng kim trên mái tóc ngắn đen nhánh của anh hàng mi dài của anh cũng nhuộm ánh vàng in bóng dâm thăm thẳm nơi đáy mắt anh cô không nhớ rõ trong ký ức mình có thời khắc tuyệt diệu đến thế anh yên lặng xảy bước cô ngâm nga đi bên cạnh cứ như vậy băng qua bóng đêm tranh sáng tranh tối tĩnh mịch mà mập mờ cô bỗng hỏi ngôn cách anh có giỏi như chim gõ kiến không anh nghiêng đầu sang đưa mắt nhìn cô Ánh mắt đang hỏi có ý gì ý trên mặt chữ đó Anh hoàn toàn không tò mò. Cô bước nhanh lên trước mặt anh, ngăn lối anh đi. Anh ngẫm nghĩ, dừng bước. Làm gì thế? Em cho anh một cơ hội chứng minh, anh giỏi hơn chim gõ kiến. Anh không hiểu, nhưng không hỏi, chỉ im lặng nhìn cô. Cô kiện sân, lên hết mức có thể, ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát môi anh. Anh cứ coi mặt em là thân cây là được. chân cô mọi như, cố hết sức, giữ cho mình đứng vững. Không lào đào Dưới ánh đèn đường Gương mặt nó nả của cô Ngay sát khóe môi Chóp mũi anh bị màng đến mức gần như trong suốt Cô vẫn không đỏ mặt nhón chân Này chim có kiến Anh mau lên một chút nào Mặt ngôn cách nóng dần lên Nhúm màu đỏ ửng Chân ý em có biết số hổ không hả Khi đó anh đỏ mặt Quấn bách cực kỳ Chân ý chìm trong hồi ức xa xưa chợt nghe một tiếng động nhỏ Có ai đó đang đóng cửa lại Mạch suy nghĩ của cô chấn động một lần nữa Hoàn hồn lại Chỉ còn một mình cô ngẩn ngơ Đứng trong hành lang Ngôn cách đã biến mất tâm Vậy ra là Thôi miên cô rồi bỏ chạy sao Khốn kiếp Chân y thực sự muốn cắn người Cô vội vàng mở cửa thoát hiểm xa Đuổi theo ngôn cách Cô ý lớn tiếng Tên tôi miên khốn kiếp Dám sảm sỡ tôi rồi bỏ chạy Có người đi đường điếc nhìn Nhưng ngôn cách không hề phản ứng Cũng không quay đầu lại Cứ như không quen biết chân ý vậy Chân ý kéo anh Nói anh đấy Ngôn cách dừng lại Liếc nhìn móng vuốt của cô Đặt trên cánh tay mình Ồ là tôi sảm sỡ em sao Sao anh có thể bỏ em lại đó Tôi tính sợ rồi 10 giây Anh tiếp tục đi về phía trước Anh là bác sĩ tâm thần à Chân ý hử lại đúng là bác sĩ không tự chữ được cho mình ngôn cách công đáp đời cũng không hề thưởng thức ý đùa giỡn của cô chân y rổ môi quả nhiên thích hợp với tính cách tê liệt cảm xúc của anh ừ luật sư phù hợp với tính cách thích xen vào việc người khác của em anh thở ơ lẩm bẩm chân y dừng bước sao anh biết cô là luật sư vậy bởi vì vụ án lâm tử dực quá gây chú ý ư anh lên cầu thang cuốn chưa chào hỏi đã đi mất sân ý lửa buýt đúng là không thay đổi chút nào cô xoay người rời đi trong đầu nhớ tới lời ngôn cách vừa nói xen vào việc người khác ư cô hơi thất thần nếu không nhờ tính thích xen vào việc người khác của cô thì họ sẽ ra sao chứ cô nhớ hồi còn là thiếu niên khoảng chừng mười hai năm trước ngôn cách mười hai mười ba tuổi thuận khiết rất đẹp trai có lẽ trông rất dễ bắt nạt cô gặp anh lần đầu tại vỉa hè đường cái sau khi tan trường đã tan học được một lúc đâu có được sờ bọc cây tĩnh lặng anh đứng một mình ở bến xe buýt bị mấy tên đầu gấu khối cấp ba trường bên cạnh nhìn chòng chọc chúng tìm anh đòi tiền anh không lên tiếng mà chỉ lặng lặng nhìn chúng đám đầu gấu ấy bị ánh mắt anh chọc giận cho rằng anh đang coi thường uy phong của chúng muốn dạy cho anh một bài học nhưng chưa kịp ra tay đã bị chân ý gặp chuyện bất bình trông thấy cô nữ sinh cấp 2 lôi gậy bóng chày từ trong túi ra đập vẩy phát khiến đám học sinh cấp 3 kêu oai oái bỏ chạy tán loạn hỡ dám bắt nạt bạn học trường tao đi chết hết đi chân ý xiêu võ dương oai với bóng lưng của chúng rồi quay đầu lại do anh không mặc đồng phục chỉ đeo huy hiệu trên cặp sách sẽ bị giám bị véo tay đấy em hay bị véo tay lắm trời ạ cô quay người lại trông thấy cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đeo cả vặt mảnh ánh mắt điển chân dối cô quên bén luôn mấy lời định nói lập tức chòng gẹo trời ạ sao anh nghĩ đẹp trai thế cơ chứ anh nắng chiều nghiêng nghiêng xuyên qua ngọn cây rơi trên hàng mi dài của anh mắt anh sâu thẳm nhưng không hề mang cảm xúc cũng không có lấy một lời cảm ơn anh có biết mình rất đẹp trai không đi ra ngoài như vậy thảo nào gặp phải bọn cướp, cô rất sợi lời ríu ra ríu rít như con chim đậu trên ngọn cây ngay đỉnh đầu họ. nếu gặp phải em, em cướp sắc luôn đấy. anh vẫn im lặng, dưới ánh chiều tà mặt anh khôi ngô trắng ngần gần như trong suốt. có lẽ bởi vì sáng chiều sưng rỡ, Cô cho rằng anh đỏ mặt, vội vàng giày vây giúp anh. anh đừng ngại em đùa thôi hè em thuộc hội mê trai đẹp. nên hơi dễ kích động đến đây anh thoáng ngẫm nghĩ hàng mi cụp xuống nhìn cô đôi mắt đẹp tựa viên đá vỏ chai giọng anh trong trèo ra chiều khó hiểu hội mê kinh doanh à cô là lao động trẻ em ư nhỏ như vậy đã đi làm rồi sao hội mê trai đẹp trong tiếng trung có cách phát âm giống với hội mê kinh doanh trừ lịch sử suốt một giây cho rằng anh cũng nói đùa nên cười lớn Ồ oh, anh thật thú vị Anh tên gì thế là bạn trai em nhé Anh không hoảng loạn Cũng không xấu hổ mà chỉ trả lời Tên tôi là Ngôn Cách Tôi không cần bạn gái Tại sao Anh không đáp hỏi ngược lại Ừ cô có tiền không Sao thế Hình như đi xe buýt cần tiền thì phải Hôm nay anh mới biết À thật hay là giả đấy Sơn Y Háo miệng ngẩn to te Nhưng ngay sau đó Còn người chợt xoay tròn, nảy ra sáng kiến Có thể vay, nhưng em không cho người lạ vay tiền đâu. Hì, nếu em là bạn gái của anh, thì lại là chuyện khác. Này, anh đừng đi mà. Này, ngôn cách, anh chở em với. Anh đi bộ về nhà. Tốt quá, em hộ tống anh về nhé. Ngộ nhỡ, anh gặp phải kẻ cướp nữa thì sao? Anh không có tiền à. Người ta không cướp tiền thì cướp sắc đấy. Này... Anh chạy gì thế? Đừng chạy mà. Này, anh quay lại đây. Từ đó, cô vẫn đuổi theo anh như con tài hàng hải bước trên hành trình đeo đuổi mặt trời. Một năm rồi lại một năm, từ cấp 2 lên đến cấp 3, tới mức tất cả học sinh trong trường đều biết, thầy cô giáo đều biết và cả thành phố đều biết. 1/3 hình như qua một đêm thời tiết ấm lên mầm non trên cành khô đâm chồi sáng thứ tư như thưởng lệ Dương tư là người đầu tiên đến văn phòng luật mấy tháng trước sau khi tình cờ phát hiện xét biện khiêm tới sớm nhất còn tự mình pha cà phê cô đã cai ngủ nướng đứng chờ bên máy pha cà phê trong chốc lát Dương tư nghe thấy tiếng thang máy ngoài kia cô vội vàng cầm bình nước tưới cây trên bệ cửa sổ phòng làm việc của sếp a tư đến sớm thế không phải biện khiêm là chân ý nhà chân ý không xa hàng ngày buổi sáng cô thường chạy bộ tới đây cô thở hồn hển lấy nước ở bình lọc ánh nắng ban mai chiếu vào sau lúc chạy bộ buổi sáng mặt cô đỏ hay hay tràn trề sức sống cô kho người bộ đồ thể thao màu hoa hồng bó sát bờ mông cong và đôi chân thon thả gợi cảm đến mức khiến người khác động lòng hồi trung học học sinh hư chân ý luôn mặc quần bò bó cạp chẽ, ôm chặt lấy cơ thể thế vậy dương tư và các bạn học ngây ngô còn phải đỏ mặt thay cô dương tư có gương mặt xinh đẹp dáng vóc cực kỳ quyến rũ vẻ ngoài của chân ý không bằng cô nhưng con người chân ý lại toát lên sức sống và vẻ hoạt bát khó nói thành lời luôn khiến người ta không kiềm nổi muốn nhìn cô ấy thêm vài lượt Chào hỏi xong, chân ý vào phòng vệ sinh, khi trở ra đã thay đổi hình dạng, mái tóc được vấn lên tỉ mỉ, mặc bộ váy liền áo đan sang màu trắng sáng, trông như đầm dạo hội ngắn, thanh lịch mà vẫn thời trang, khác hẳn chân váy công sở và áo vét cứng nhắc như bao người. Từ hồi đi học cho đến khi đi làm, khiếu thời trang của cô vẫn luôn hơn người thường. Dương Tư đi theo chân ý vào phòng riêng. Ý đã đọc tin chưa dạng sáng chủ nhật lâm tử dực đã bị giết ở hộp đêm estaci quận lan đình nghe nói chết thảm lắm thứ bảy là ngày xuân ý và tư côi đi dạo trung tâm thương mại tớ đọc rồi xuân ý mở máy tính di chuột bản tin không có chi tiết nhưng xuân tỉnh trên mạng nói rằng anh ta bị thiến dĩ nhiên rất có thể do cư dân mạng ăn nói bậy bạ dương tư đi tới gần anh ta vừa chết thì trên mạng lại xôn xao có rất nhiều người tung hoa vỗ tay khen hay đấy sunny nhếch khóe môi lúc đường thử chết cũng có rất nhiều người tung hoa nói cô ấy sợ tội tự sát bây giờ lâm tự rực chết họ lại như thế những người này có thật sự là yêu ghét văn minh coi kẻ ác như kẻ thù không chẳng qua ở ngoài đời thực cảm thấy trống rỗng không có giá trị tồn tại muốn chút hết nỗi lòng ác độc và căm tối bình luận thể hiện bản thân họ những kẻ không tôn trọng mạng sống không thể gọi là người được dương tư khựng lại trước cơn giận mơ hồ của cô ý tớ tưởng khi thấy tin kia cậu sẽ được an ủi cảm xúc của chân y phức tạp khó có thể miêu tả được dương tư vỗ vai cô bận rộn hơn ba tháng cuối cùng đã kết thúc một vụ kiện có thể xả hơi rồi anh mắt cô dừng tại chiếc cặp tài liệu chân ý mang đến điếc nhìn sơ qua hợp đồng mới à không phải là thứ hai thứ ba cậu nghỉ phép ư nhưng vụ kiện không biết nghỉ mất toi thời gian xả hơi rồi trong lúc nói chuyện chân ý cầm bút ghi chép trên máy tính bảng không lãng phí dù chỉ một giây vất vả chết mắt thôi xếp biện ngược đãi cậu đi ạ dừng từ tiện tay lật sở phí đại diện khiến cô giật nảy mình Ngang ngửa với tiền lương kiện tụng ly hôn nửa năm của cô Trong văn phòng luật của cô Tiền lương của luật sư liên quan tới phí đại diện Có người một tuần kiếm được mấy chục nghìn Có người làm quần quật nửa năm Mà thú lao chỉ chẳng bằng nông dân Biết anh ấy không đỡ ngược đãi cậu mà Dương Tư mỉm cười nói Cậu là nhân tài đắc lực của anh ấy Cậu mới là nhân tài bản về chuyên môn tớ kém xa cậu Chuyên môn ư vào xã hội mới biết nhiều khi chuyên môn không có tiếng nói lớn như vậy. Dương Tư cảm thán, cô luôn cố gắng hết mình vì vậy càng hoang mang hơn. Trần Ý dừng bút, ngẩng đầu nhìn bạn nói chân thành, "A Tư, cậu dịu dàng xinh đẹp lại giỏi giang, vô cùng nữ tính mà cũng không thiếu thông minh nhiệt tình, tớ hâm mộ cậu lắm đấy." Dương Tư ngỡ ngàng, hờn trách lườm chân ý lại nói, "Ý, tớ đã bàn với sếp rồi." Muốn phát triển theo hướng hình sự, đến lúc đó cậu phải dẫn dắt tớ nhé. Hơn nữa hôm qua, sếp giao cho tớ một vụ hình sự, cũng là vụ có tầm ảnh hưởng xã hội rất lớn. Thế ư, chúc mừng cậu, vậy cố gắng lên. Đến giờ làm, văn phòng bận rộn không ngớt, dừng tư trở về giải quyết công việc của mình. lúc nghỉ giải lao, theo thói quen, trông sang phòng chân ý, đúng lúc nhìn thấy một cô gái cao giáo đeo kình dâm bước vào, hơi quen mắt. Tống Y, Đại Minh Tinh Tống Y ư thảo nào phí đại diện chết hợp đồng lại cao đến vậy. Nhờ vụ năm Tử Dực và Đường Thường, văn phòng luật sư của họ nổi như cồn, trong đó người phát lên nhất chính là Sân Ý. Ban đầu biện khiêm nhận vụ án này, rất nhiều luật sư trong văn phòng dù dày dặn kinh nghiệm hơn cũng không dám nhúng tay vào. Giờ đây ai ai cũng hối hận không kịp. Dương Tư nhìn vụ án của mình. Sinh viên giỏi Diêu Phong của Đại học ca tạt axit sunfuric và đâm người trên giảng đường Làm 4 người chết, 3 người bị thương Diêu Phong ra cảnh nghèo khó, không mời nổi luật sư Tòa án, ủy thác văn phòng luật sư, cử luật sư giải quyết Tiền hương thấp khỏi phải nói Thứ dương tư coi trọng chính là ảnh hưởng ác liệt và sự chú ý của công chúng đối với vụ án này Vụ án hình sự đầu tiên đã nổi danh là điều vô cùng may mắn Sơn ý nhận được ủy thác của Tống Y từ chiều chủ nhật. Camera giám sát ở hộp đêm Estasi cho thấy trong thời gian vụ án xảy ra, Tống Y đã đi qua chỗ ngoặt hành lang bên ngoài phòng riêng và hiện trường vụ án, đưa mắt nhìn hành lang mà nơi đó vừa hay không có camera. Cô ta là nhân chứng quan trọng nhưng rất không phối hợp, không chịu trả lời câu hỏi của cảnh sát. Về sau, có cảnh sát tốt bụng nhắc nhở. Cô Tống... Cô muốn làm nghi phạm thay vì nhân chứng phải không? Vì thế Tống Y tìm chân ý, cô ta nhìn thấy người khả nghi nhưng kiên quyết không làm chứng. Lý do rất đơn giản, cô ta là nhân vật của công chúng, không muốn gây chuyện. Ngoài ra, sợ bị trả thù tàn nhẫn. Nguyên văn câu nói của cô ta với chân ý là Tôi không muốn tự bị tự sát. Xem ra, cô ta cho rằng vụ tự sát của đường thường có điều quái lạ. Chen Yi hiểu rõ nhân chứng không làm chứng không hề vi phạm pháp luật nhưng thời gian và địa điểm tống y xuất hiện trong camera giám sát quá tế nhị. Ra thấy Lâm Tử Dực hiện hách nghĩ cũng biết áp lực cảnh sát phải chịu chỉ có điểm đột phá là tống y dĩ nhiên họ sẽ tìm mọi cách để cậy miệng cô ta nói không chừng dưới áp lực khổng lồ còn thực sự biến cô ta thành nghi phạm. Sau khi vào phòng riêng tống y ngồi xuống mỉm cười tháo kính râm và khăn quàng cổ. Luật sư Trân, tôi rất tin tưởng cô. Cô nói chuyện lần này có thể giải quyết nhanh chóng không? Ừ, đơn giản hơn việc mời cô ra tòa làm chứng lần trước. Trần ý không ngẩng đầu lên, lúc làm việc cô luôn nghiêm túc. Nhưng lần này đối đầu với cảnh sát mà, dĩ nhiên tôi không nghi ngờ cô. Tổng y nịnh nọt theo công thức. Luật sư Trân luôn chống lại sự bất công và những thế lực xấu xa khiến chúng tôi rất cảm động. thu phí theo giờ bớt nói mấy lời vô dụng đi. Chân ý ngắt ngang. Cô đã thuộc tài liệu tôi đưa cho cô chưa? Mặt Tống Y biến sắc. Cô ta là đại minh tinh, hiếm khi bị đối xử không khách sáo như vậy. Tôi thuộc rồi. Cuối tuần trước Tống Y nói hết những gì xảy ra trong ngày diễn ra vụ án cho chân ý biết. Chân ý đã lập ra chín mươi ba câu hỏi cảnh sát có thể đưa ra, cũng với câu trả lời tiêu chuẩn, phối hợp khôn khéo, không nói dối. Cũng không cung cấp bất kỳ thông tin gì. Tốt, đi đứng dậy, đến phòng họp mô phỏng quá trình thẩm vấn của cảnh sát. Rất lời, cô cầm điện thoại lên. Từ, giúp người ủy thác của tớ mô phỏng quá trình thẩm vấn nhé. ở đúng, trước đó, cậu ký cam kết giữ bí mật đi. Trong phòng họp, Dương Tư, người đối diện tống y, vẻ mặt lạnh nhạt, nghiêm túc. đi đứng cạnh Dương Tư, ánh mắt sắc bén. tống y biết họ đang cố ý tạo dựng không khí căng thẳng áp lực trong phòng thẩm vấn của cục cảnh sát cô ta cho rằng làm như vậy có hơi quá cô ta tin tưởng khả năng của chân ý những câu hỏi và đáp án chân ý đã soạn sẵn vốn chặt chẽ không chút sơ hở vì đã thuộc lầu lầu nên cô ta không hề căng thẳng chỉ coi như ôn luyện lại mà thôi Ánh mắt dương tư bình bình bắt đầu hỏi họ và tên tống y nghề nghiệp diễn viên Đêm 24 tháng 4, cô ở hộp đêm, Estacy phải không? Đúng, cô thường đến đó hả? Tôi không so là vậy. Hôm ấy là lần đầu tiên tống y đến đó, nếu trả lời lần đầu tiên sẽ chẳng khác nào tự kiếm chuyện, tự chúc lấy nghi ngờ. Nếu trả lời mơ hồ như chắc vậy, hề như không thường đi, sẽ bị hỏi đến cùng. câu trả lời phủ định chân ý đặt ra chính là chơi chữ để tránh lâm vào thế khó. Trước khi hỏi câu tiếp theo, Dương Tư nhìn chú thích chân ý đánh số bằng bút nhớ màu xanh trên câu hỏi vô cùng nổi bật. Câu hỏi cảnh sát đưa ra sau khi nghiên cứu kỹ vụ án, khả năng 10%. Chúng tôi đã điều tra ghi chép của hộp đêm, cho thấy đây là lần đầu tiên cô tới Ecstasy. Ngoài ra, chúng tôi đã tìm hiểu những quán bar và hộp đêm lân cận, thấy rằng cô thường xuyên lui tới Mayflower. Cách đây hai khu phố Tại sao hôm đó đột nhiên thay đổi? Dương Tư thẩm bội phục sự kỹ càng của chân ý Thậm chí bản thân người trong cuộc Còn không chú ý tới chi tiết này Vậy mà chân ý lại nghĩ ra được Tống y đã có sự chuẩn bị nói trôi chảy Tôi đến hộp đêm Vì muốn làm quen con nhà giàu Nghe nói ecstasy nhiều đại gia hơn Dừng lại Chân ý đột ngột ngắt lời Cô Tống Cô đã xem ghi chú tôi đưa cho cô chưa? Tống y giật mình bởi thái độ chỉ trích nặng nề của chân ý dương từ hơi lúng túng tống y không thể nén cơn giận trên mặt không mình vui vẻ bặm môi xin lỗi tôi trả lời nhanh quá dương tư cầm tài liệu xem dưới đáp án của câu hỏi kia có chú thích màu xanh lá cây cô sẽ cảm thấy khó có thể mở miệng sau khi do so dự trả lời chậm thật chậm cô sửng sốt không ngờ chân ý có thể làm được đến mức này được nhắc nhở tống y ngập ngừng trong chốc lát nhỏ giọng và ngượng ngùng trả lời lại một lần quá trình thẩm vấn tiếp tục tiến hành đâu ra đấy cô có quen biết nạn nhân không từng gặp một lần không tính là quen biết đêm đó cô có gặp nạn nhân không có ấn tượng gì không hơi mơ hồ lúc sắp đặt câu hỏi này tống y muốn nhận nhưng trên thực tế cô ta và nạn nhân từng nhảy cùng nhau ở khoảng cách gần trần ý nói nếu những người ở hiện trường có ấn tượng thì sẽ gặp phải phiền phức, nên trần ý không đồng ý phủ nhận. Chân ý chú thích. Một khi bị hỏi hãy mơ hồ, hóa ký ức, ví dụ như là uống rượu phân khích không tỉnh táo hoặc khuếch đại phạm vi như quá nhiều bạn nhảy, tùy cơ ứng biến. Sương Tư đặt câu hỏi. Tổng y vô cùng tự tin, thuộc lòng đáp án. Tôi nhảy lúc xe rượu. rất phấn khích còn nhảy với cả trai lẫn gái quá nhiều người lúc đó tôi rất hưng phấn nên nhớ không rõ lắm dừng lại sân ý lại không hề khét ráo ngắt lời cô cô tống khi nãy cô nhướng mày tống nghi sằng buồn để tâm quan trọng vậy à nhớ mày tỏ rõ cô hạ hê và kinh thường có thể nhìn ra cô đã chuẩn bị đầy đủ có mối nghi ngờ cần lấp điếm hai tay sân ý súng lên mép bàn cúi thấp người, mắt nhìn Tô Tùng y. Cô cảm thấy cảnh sát sẽ không nghi ngờ ư? Cô Tống, nếu cô cho rằng học thuộc 93 câu hỏi này có thể kê cao gối không lo, vậy tôi cho cô biết, họ sẽ moi được sơ hở của cô, tập trung tấn công. Đến lúc đó, hy vọng cô giữ được trạng thái cực kỳ thờ ơ như bây giờ. Áp suất không khí giảm đột ngột, dường tư không ngờ chân ý, có khí thế khiển trách minh tinh nổi tiếng này. Tổng ý càng số hổ, không thể tin, mở to hai mắt, không nhúc nhích, phải rơi so mới lặng lẽ, điều chỉnh tư thế ngồi. Cô ta trở nên nghiêm túc một cách gượng gạo như đang thôi miên mình. Tôi sẽ luôn luôn ghi nhớ lời cô nói, đây không chỉ là câu trả lời, mà là ý nghĩa thật sự của tôi. Không phải tôi đang đọc thuộc lòng, mà đang thuật lại ý nghĩ trong lòng mình. Chân ý, nhắm mắt lại, lặp lại lời cô vừa nói ba lần trong lòng. tổng y làm theo thời gian chờ đợi im lặng như tờ thật ra Trần ý lại nhớ đến ngôn cách lặp lại ba lần là nhờ anh gợi ý không biết như vậy có xem như tự thôi miên không cũng không biết có tác dụng không Tống y mở mắt ra được rồi dương tư tiếp tục tại sao cô lại đi qua khúc ngoặt hành lang kia hỏi xong cô nhìn câu trả lời uống nhiều rượu nên đi vệ sinh đánh dấu màu đỏ ghi nhớ câu uống nhiều rượu không được để sót hết một lượt mô phỏng thẩm vấn Tống y thở vào chân ý lại không lơi lỏng suy xét đến áp lực của cảnh sát và những thay đổi lúc đó chúng ta mô phỏng thêm vài lần tranh thủ tìm ra những vấn đề có thể bị vạch trần tổng y không phản đối dương tử cảm khái rạt rào lính vụng chuyên môn của cô và chân ý khác nhau thường ngày ít hợp tác hôm nay xem như đã được mở rộng tầm mắt cô không ngờ chân lý bình thường h hớ hơn na hớn hở đến chết vẫn không đứng đắn trong lúc làm việc lại mang khí thế mạnh bạo sắc bén kinh người như vậy các cổ luyện tập rất nhiều lần chuẩn bị đầy đủ nhưng ngày hôm sau đến cục cảnh sát lại gặp phải trở ngại ngoài dự tính ngày hôm sau tổng y đến cục cảnh sát thẩm vấn chân ý với tư cách là luật sư luôn đi theo như hình với bóng trước khi làm thủ tục thì nhìn thấy tư côi hai người đều trong trạng thái làm việc, không nói chuyện với nhau. Người chịu trách nhiệm thẩm vấn là cảnh sát Lâm Hàm, nhưng Trần Ý biết, Tư Côi sẽ quan sát sau tấm kính. Ngoài ngành nghề đang công tác, hồi đại học, Tư từ Côi từng học thêm tâm lý hành vi, không biết cô ấy có thể nhìn ra bao nhiêu. Vì biết khả năng của đối thủ, Trần Ý mới cực kỳ chú ý đến hành vi và động tác nhỏ của Tống Y trong lúc mô phỏng. lần này coi như là cuộc đối sức của hai người vì không? Sơn đi hưng phấn và mong đợi phòng thẩm vấn rất chật hẹp, tấm kính đen không xuyên thấu ánh sáng. Tổng y sớm nghe chân ý nói đây vốn là cảnh sát cố ý tạo áp lực, thế nên không cần căng thẳng. Trước khi bắt đầu, tôi đi tuyên bố đương sự của tôi không muốn làm chứng. Các vị có thể khiển trách cô ấy về mặt đạo đức, nhưng không thể bắt ép. đáng tiếc các vị đã làm như vậy. Hiện tại đưa sự của tôi đồng ý cung cấp thông tin, hy vọng sau này các vị đừng quấy rầy cô ấy nữa. Nghe vậy, Tống y ít nhiều có thêm tự tin, thể sát lâm khách sáo Cảm ơn đã phối hợp, xuyên hỏi. Những gì cô Tống nói sẽ được ghi lại, cô có thể không làm chứng, nhưng pháp luật không cho phép cô khai man. Lời nói có chút ít ám thị. Chân y đã chuẩn bị cho Tống y điểm này, thế nên cô ta không hề lúng túng. Câu hỏi của cảnh sát Lâm đều nằm trong phạm vi đường trước của Sơn Ý. Sau nhiều lần huấn luyện, Tống Y bắt đầu tin tưởng mỗi câu mình nói đều là sự thật, diễn rất chân thật. Nhưng thỉnh thoảng Sơn Ý sẽ ngắt lời, mặc dù đã chuẩn bị và đường trước mọi câu hỏi, cô vẫn hơi hầm hầm giận dữ ngăn chặn, đưa ra mấy lời tố cáo như không liên quan đến vụ án, xâm phạm quyền riêng tư. Tống Y biết. Chân y cố ý rời đi sự chú ý của cảnh sát, hơn nữa cô thông minh lại cẩn thận, toàn ngắt ngang những câu hỏi có vẻ vi diệu nhưng thực tế không quan trọng. Cuộc thẩm vấn dần đi vào trọng điểm, cô rời sành đi tới khúc quanh hành lang để làm gì? Uống nhiều rượu nên đi vệ sinh, Tống y đáp. Hôm đó cô ta đã uống rượu, nhưng không nhiều lắm, lúc chân y sắp xếp đáp án, lý do này có căn cứ thực tế, không xem là nói dối, rất phù hợp với lẽ thường. và hoàn cảnh ở quán bar còn có thể làm tiền đề cho đoạn sau cô có nghe thấy tiếng động kỳ lạ không hộp đêm rất ẩm ỉ đầu đầu cũng có âm thanh tiếng động nào gọi là kỳ lạ nên trả lại vấn đề cho đối phương không trả lời thẳng cũng không nói dối kể sơ lầm giải thích tiếng kêu thảm duyên rỉ hay đánh nhau của đàn ông tổng y co mày nhớ lại động ấy tôi say khướt nên không rõ lắm Ở quán rượu, những âm thanh này quá bình thường, cho dù thật sự nghe thấy cũng không có ấn tượng. Dùng cách thức hợp lý để mở rộng và mơ hồ hóa phạm vi vấn đề. Trong camera, cô nhìn thoáng qua hành lang phát sinh vụ án, có thì ai khả nghi không? loại người nào được xem là khả nghi? Vội vã. Đằng đó, có phòng vệ sinh, vội vã cũng không gây chú ý. Cảnh sát lâm phát giác mình bị xoay vòng, hỏi thẳng. Biểu tả tất cả những gì cô thấy Hành lang rất tối Tôi chỉ nhìn thoáng qua Nên không chắc lắm Nói nhiều vậy Cô đã nhìn thấy người rồi à Tôi nhìn thấy một cái bóng tôi y nhìn thấy người Nhưng chỉ thấy cái bóng trên tường Chân y nói Tránh nặng, tìm nhẹ Có thấy rõ khuôn mặt của kẻ đó không Tôi không nhận thấy cái bóng kia Có ấn tượng đặc biệt gì Chân y nói Phủ nhận như vậy, có thể tránh bị coi là nói dối. Cảnh sát không hề nhận ra. Sau một loạt câu hỏi, vẫn không có thông tin gì hữu ích. Tống y thành công để lại cho cảnh sát hình ảnh sân ý, cố ý xây dựng. Hở hững, đạo đức kém, trọng dây dự, không muốn gây chuyện. Như vậy, hành vi ban đầu không chịu phối hợp, nhưng sau đó lại dẫn luật sư tới giữa thể diện sẽ trở thành hợp lý. Nhưng trước khi kết thúc, cảnh sát nói, Cô Tống say rượu nhớ không rõ Nhưng có lẽ có ấn tượng trong tiềm thức. câu nói đột phát này không có nhiều đáp án tiêu chuẩn. Tống ý nhìn sân ý cầu cứu, chân ý hỏi. Vì thế, cô Tống có bỏng lòng với hợp với chúng tôi đánh thức ký ức trong tiềm thức không? Tống Y không hiểu. Là thứ gì thế? Cảnh sát vừa định giải thích, chân ý đã đứng phát dậy. Tuyệt đối không thể. sau khi đến đây, cô không ngờ rằng trở ngại thật sự lại là ngôn cách. Cảnh sát lâm. Để cô ấy nói chuyện với chuyên viên của chúng tôi, chỉ khơi dậy trí nhớ và... Thôi Miên à, chân ý mạnh mẽ ngắt lời. Phán định vụ án liên quan đến mạng người bằng trò hề không có quy củ nữ. Ai có thể đảm bảo, tức trong tiềm thức chắc chắn là sự thật. Nếu đưa ra yêu cầu vô lý nữa, tôi sẽ khởi tố tống y sửng sốt khởi tố cảnh sát ư cô ta đâu muốn gây phiền toái nhưng cảnh sát lâm đã ngậm miệng lúc cần nhớ lại hiện trường vụ án để tìm kiếm manh mối thôi miên nhân chứng thường có thể phát huy tác dụng ngoài sức tưởng tượng nhưng phương pháp này không được ghi nhận không có trình tự bảo vệ không thể cưỡng chế thi hành với thái độ dửng dưng của tống y khuyên hết lời cũng không thể khiến cô ta tự nguyện Hồ chi có lẽ trong tiềm thức cô ta cũng không thấy rõ đành phải bỏ qua trần ý đi ra khỏi phòng thẩm vấn đúng lúc tư côi đi ra từ phòng quan sát bên cạnh mặt hai người lạnh tanh không biểu lộ cảm xúc trái lại tống y nhận ra tư côi là bạn của trân ý sau một hồi thẩm vấn áp lực cao tâm thái cô ta nhẹ nhõm hơn lên tiếng rào xin chào nhưng tư côi lại đáp cô tống chúng tôi hy vọng Cô trả lời lại những câu hỏi vừa nãy trên máy phát hiện nói dối Gì cơ? Tâm trạng của Tống Y thay đổi 180 độ Quay đầu nhìn chân ý trong mắt đầy kháng cự Lần này chân ý không tự cự tuyệt thẳng thừng Tại sao? Camera của Estacy có góc chết Chúng tôi đã mô phỏng lại Trong đoạn phim phương hướng cô Tống rời đi chính là phòng vệ sinh Nhưng nếu cô ấy sẽ vào khúc ngoặt hành lang từ góc chết camera sẽ không quay được tống y á khẩu chân ý suy tư hồi lâu bình tĩnh nói tôi bàn với đương sự một chút đã nói rồi cô kéo tống y qua một bên tống y đã nổi giận đùng đùng gạt tay cô ra cùng vứt bỏ bộ mặt khách sáo thường ngày thấp giọng cảnh cáo Trần ý cô thu của tôi bao nhiêu tiền đừng quên cô phải bảo vệ quyền lợi của tôi mọi lúc vừa nãy cô chặn họng tên cảnh sát kia thế nào bây giờ thế bạn mình liền nuối bước ư cô không làm được muốn lặng tránh thì cứ nói thẳng tôi đổi luật sư khác xuân ý không hề nao núng cô tống cô có thể lựa chọn không đây là vụ án hình sự và cô bị tình nghi chúng ta không đóng tim mỹ cô cũng không có nhiều quyền lợi như vậy dù cô có bằng lòng hay không họ cũng sẽ tìm cách ép cô cô lên nấy làm mừng vì họ không bắt buộc cô thôi miên Chỉ vì về mặt kỹ thuật Khó có thể thao tác mà thôi Tống y sầm mặt mở điện thoại Tôi tìm người quen Chân y hử một tiếng Người xét là đâm tử dực đấy Cô ta nào có người quen Tai to mặt lớn như vậy Tống y dừng lại Cắn răng Cảnh sát không tìm được hung thủ Muốn biến tôi thì người xét thay sao Chứng cứ nghi ngờ tôi ở đâu Không cần cho cô xem Để cô phán đoán Thì đã đối xử với tôi như vậy rồi hả Luật sư có thể tiếp xúc với chứng cứ Với điều kiện tiên quyết là cô bị khởi tố hình sự Trần ý nói Trước cơ quan chấp pháp Thực ra luật sư và cá nhân tư sự đều nằm ở thế yếu Có phải nếu bị phát hiện nói dối Thì tôi xong đời rồi không? Không phải Phát hiện nói dối chỉ có thể hỗ trợ về tham khảo Không thể làm chứng cứ để kết án Đừng sợ Những đáp án tôi sắp đặt cho cô là lẩn tránh Chứ không phải nói dối không phát hiện được gì đâu ngộ nhỡ cho dù phát hiện cô nói dối cũng đơn giản là cô không chịu miêu tả chân dung hung thủ thôi tình huống xấu nhất là cảnh sát lại bắt đầu làm phiền cô không sống yên ổn được huống chi anh mất chân ý kiên định cô không phạm sai lầm nên hãy tin tưởng tôi không có việc gì đâu tổng y bị cô thuyết phục từ từ bình tĩnh trở lại hít sâu rồi gật đầu Sơn ý đi qua, nói với tư côi rằng cô ta đã đồng ý. Tư côi xoay người đẩy cửa phòng quan sát, nói vào trong. Thầy ngôn có thể rồi. Cách gọi thầy ngôn này khiến sơn ý hơi sửng sốt, lơ đãng ló đầu nhìn vào trong. Một bóng lưng màu trắng, cao cao, thấp thoáng nơi ấy. Sơn ý đã que quá quen thuộc, khẽ hỏi tư côi. Đó là chuyên gia phát hiện nói dối à? Tư côi không nên tiếng. tớ không gọi cậu với tư cách luật sư hơn nữa tớ biết anh ấy chắc chắn không phải là chuyên gia bác sĩ nghiên cứu cần số liệu sinh lý lúc phát hiện nói dối nhưng cậu yên tâm đi có người giúp đỡ anh ấy trong công tác chuẩn bị rất chuyên nghiệp anh ấy cũng từng nghiên cứu về phát hiện nói dối rất đa tài cũng giống cậu đó có thể làm tốt cảnh sát mà cũng có thể làm tốt luật sư sunny chú ý tới chiếc máy trong phòng trên bàn Đặt một màn hình chữ nhật, cỡ lò vi sóng, trên đó là mấy đường thẳng phát sóng. Đèn chỉ thị nhấp nháy, đó là máy phát hiện nói dối ư? Trần Ý vô cùng mê mẩn, trong tầm mắt lại một lần nữa xuất hiện cái bóng màu trắng kia. Cánh cửa được kéo ra, ngôn cách đứng trước mặt cô vẫn là anh trong ký ức, vẻ bề ngoài của anh từ hình thành phong cảnh, gương mặt tuấn tú không chút gợn sóng. Phong thái thâm sâu, tĩnh lặng như thể đêm thu lặng gió. Điều khác biệt chính là anh đeo cặp kính công gọng cực mỏng, điểm tô phần nào phong độ của người trí thức, rất tài trí kiêu ngạo. Cặp kính làm vơi bớt khí chất xa cách của anh, trông dịu dàng dễ gần hơn xưa một chút, chân ý không quen lắm. Nhìn thấy anh, cảm xúc bồn bột trong lòng Tống Y lập tức tiêu tan, nghe nói anh chịu trách nhiệm phát hiện nói dối, cô ta lập tức nho nhã lễ độ hẳn lên. Làm phiền rồi, sau đó yểu điệu đi vào phòng cảnh sát. Chân ý nghẹn lời, quả nhiên ngoại hình đẹp, dễ làm việc, phí công vừa nãy cô nói gãy cả lưỡi. Cô đi đứt qua ngôn cách hỏi, mắt anh sao thế? Anh lượt xem mì trang tài liệu, nghe vậy liếc mắt sang. Sau lớp kính mỏng, mắt anh bình lặng như nước, nhìn cô nửa giây rồi phớt lờ. Chân ý khẽ hừ. Anh đã hơi cúi đầu xuống, nghiêm túc đọc trang giấy trong tay. Người đàn ông trong lúc tập trung luôn có sức hấp dẫn bẩm sinh. Tống y ghé tới, thấp thỏm nhìn ngôn cách, cất giọng dịu dàng. Tôi rất hồi hộp, cảm xúc này có thể bị phán định là nói dối không? Đầu mày sơn ý giật sật. sật. ve vãn có thể chú ý trường hợp không hả? Hồi hộp và nói dối có điểm khác biệt. Vậy mà ngôn cách lại kiên nhẫn, giải thích về mặt kỹ thuật cho Tống y... giọng anh vú chậm thấp thuần ngữ xa lạ nghe có vẻ cũng không lạnh lẽo nói khoảng một phút trân y bỗng nhiên ý thức được dù là lúc hai người yêu đương năm đó anh chưa từng nói với cô lời nào dài như vậy lần nào cũng chỉ có vài từ ít ỏi mất một hai giây cứ như nói thêm với cô một chữ sẽ chết vậy sau khi tống y hiểu rõ ngôn cách đưa cho cô ta một danh sách những điều cần chú ý nội dung đại khái là nếu cô ta nói thật Kết quả kiểm tra sẽ có lợi cho cô ta. Nếu lời dối, sẽ gây bất lợi cho cô ta. Điều cuối cùng. Kiểm tra tâm lý hoàn toàn là tự nguyện. Người bị kiểm tra có quyền từ chối và kết thúc quá trình kiểm tra giữa chừng Dĩ nhiên, những lời này chỉ là hình thức. Chương 1 phần 4 Ngôn cách dài hiệu cho tư côi Cô đeo thiết bị cảm ứng nhịp thở, huyết áp cho tống y, còn kẹp điện cực lên ngón áp út của cô ta. Trần Ý chăm chú nhìn chiếc máy đồ thị trên bàn, có một đường ngang nhấp nhô lên xuống. Cô không hiểu ý nghĩa của nó, nhưng ngôn cách nhìn không chớp mắt, không nói một lời. chuẩn bị xong xuôi, từ cô lùi lại, đứng trong góc cùng với ý. chân ý. Trần Ý cho rằng ngôn cách sẽ bắt đầu hỏi, nhưng anh lại nhìn về phía cô. chọn một trong các số từ một đến chín không cần nói với tôi chân ý mím môi chọn xong chưa chân ý gật đầu nói nhỏ cho cô ấy biết anh chỉ tống y chân ý đi qua ghé vào tai tống y khẽ nói bảy ý. đầu tiên kiểm tra phản ứng theo dõi đồ thị phản ứng sinh lý của cô ngôn cách nói một câu mà tống y nghe không hiểu sẵn dò tôi sẽ hỏi cô con số mà cô ấy nói Dù tôi hỏi số nào, cô cũng trả lời là không, hiểu chưa? Ừ, là một à? Không. Ngôn cách hỏi từ một đến chín, Tống Y đều bình tĩnh phủ nhận. Trần ý vẫn quan sát nét mặt và động tác của cô ta. Sau quá trình huấn luyện, củng cố ngày hôm qua, không hề có bất kỳ điều gì khác thường. Trần ý nghĩ có lẽ cô ta trở thành cao thủ nói dối rồi. Nhưng ngôn cách quan sát màn hình trong chốc lát, nói... Là bảy Thân thể Tống Y cứng đờ Không nhúc nhích Xong, xong nháy mắt Ngôn cách nói ra đáp án Chân ý thấy chân mình có một đường thẳng vọt lên Ngôn cách Có gì không thích ứng à Tống Y nhếch khóe miệng Không có, cảm thấy rất thần kỳ Vì thế Nói dối sẽ gây bất lợi cho cô Giọng anh rất lạnh nhạt Ánh mắt cũng ngờ hứng lướt qua người chân ý Không biết tại sao, trái tim cô thoát lên một nhịp có dự cảm không mấy tốt đẹp. Tống y, biết rồi. Vậy chúng ta bắt đầu. Căn phòng yên ắng, chỉ có ngôn cách và tống y. Một hỏi, một đáp. chân ý vốn tưởng rằng, nhân viên phát hiện nói dối sẽ gây áp lực cho người bị kiểm tra bằng giọng nói và ngôn ngữ cơ thể. Nhưng ngôn cách không làm thế. Trước sau, ngữ điệu của anh vẫn bình ổn giọng nói trầm thấp. Không lên xuống, thái độ cũng rõ ràng, không hề có cử chỉ mờ ám. Anh không nhìn máy phát hiện nói dối, mà nhìn Tống Y. Cô tên là Tống Y? Phải. Giờ sáng ngày 20, 28 tháng 4, cô ở quán ba, thuộc hộp đêm Estacy. Phải. Cô là người thành phố ca? Không. Cô đến Estacy vì có hẹn bạn? Không. hơi ngập ngừng. Cô đến estasy là do vừa khéo đi ngang qua tình cờ phải không? Không. Cô đến hộp đêm một mình. Phải. Cô là diễn viên. Phải. Đây là lần đầu tiên cô tới estasy. Khi nãy cảnh sát thẩm vấn không đưa ra câu hỏi này. Hiện giờ tư côi đang ghi chép. Phải. Cô hơi do so dự. Cô thành thật trả lời câu hỏi của tôi phải không? Phải. hôm đó cô uống rượu ở estasi phải không phải cô uống rượu trắng không trả lời rất nhanh cô uống vang đỏ không tốc độ chậm lại cô uống bia không cô uống cốc tai phải sừng sừ cô lo lắng tôi sẽ hỏi vấn đề khác phải không không ngẩng đầu mở to hai mắt cô uống một ly rượu không trả lời rất nhanh cô uống hai ly rượu cô cho rằng mày phát hiện nói dối rất thần kỳ phải cô uống hai ly rượu phải ngập ngừng rất lâu hai ly cốc tay khiến cô say đến mức mơ hồ tôi không trả lời chân đi cúi đầu vuốt xương mày dù không thông thạo cô vẫn có thể cảm nhận được cứ tiếp tục như vậy từng việc nhỏ không đáng kể mà họ giấu giếm thậm chí bao gồm những chuyện chân lý không ngờ tới sẽ bội hỏi ra hết cô không mảy may biết về kỹ thuật phát hiện nói dối là cô sơ sót ngôn cách đến có chuẩn bị anh không phải là nghiên cứu viên cần số liệu sinh lý vừa đến đây anh đã khống chế tình hình rất có thể người đề xuất việc phát hiện nói dối không phải là cảnh sát và tư côi mà chính là anh vừa rồi tư côi nói cảnh sát đã mô phỏng vị trí đi lại của tống y trong camera Ánh chỉ cô ta bị tình nghi, ép cô ta kiểm tra nói dối. Nghĩ ký lại, thật ra thì không đúng. Chỉ dựa vào điều này, cô ta không thể bị coi là nghi can được. Rõ ràng là bị lừa rồi. Quá trình vấn đáp vẫn tiếp tục. Cô hiểu rõ nếu cô nói dối, máy phát hiện nói dối sẽ có phản ứng phải không? Phải. Tổng y lo lắng, nhìn sân ý cầu cứu, nhưng trần đi không thể nghĩ ra đối sách trong chốc lát. lúc đi qua khúc ngoặt hành lang cô nhìn thấy một cái bóng vậy không phải rất nhanh trả lời cô bị cận thị không trả lời rất nhanh hôm đó cô đi giày thể thao không trả lời rất nhanh hôm đó cô đi giày go gót phải cô cảm thấy cái bóng kia là trẻ con không cô cảm thấy người kia là thanh niên phải chân ý hít vào Cô muốn dùng ánh mắt nhắc nhở Tống Y Ngôn cách đã lén cháo khái niệm Nhưng Tống Y trả lời quá nhanh Vấn đề đã được hỏi xong Chân ý thật sự không ngờ rằng Mành khóe cô dùng trên tòa án Lại khiến người ủy thác của mình ngã vào trong Khi đó cô cảm thấy người kia đáng nghi Không Sau khi vụ án xảy ra Cô cảm thấy người kia đáng nghi Phải thực ra cô có ấn tượng với người đó vậy không Sử sốt Chân ý cúi đầu, phân tích logic, xích, sợ chẽ và tuần tự như vậy, quả thật rất khó nói dối Hôm đó cô đi giày đế bằng thời trang Không, cô là người mẫu Phải, thật ra cô có ấn tượng với người kia Cô nhìn rõ phải không? Cô có say không? Tổng y nhắm mắt, cắn môi, dù không trả lời cô ta cũng biết lời nói dối đã bị bóc trần Từ côi cúi đầu định ghi chép Chân ý giận lóe lên sáng kiến Lập tức ngăn lại Bà nãy, cảnh sát tư nói Phát hiện nói dối chỉ lặp lại những vấn đề đã hỏi cô Tống trong phòng thẩm vấn Nếu cô Tống là nghi phạm Hãy đưa chứng cứ ra đi Cô nhìn Tống y trầm chầm, chầm Tống y hiểu Cô ta vẫn chưa phải là nghi phạm Nhưng cảnh sát muốn phán định Từ quá trình phát hiện nói dối Cô ta phản ứng quyết liệt hơn Các người lừa tôi Tôi không kiểm tra nữa Nghi ngờ tôi thì bắt tôi đi Vừa nói vừa ra sức Giật thiết bị và dây điện trên người mình Chân ý Diễn quá sâu rồi Để tránh phiền toái không cần thiết Cô ta vẫn phải tiếp tục Không thể quá cứng với cảnh sát được Quá trình phát hiện nói dối bị ngắt ngang Ngôn cách nhìn sang Đằng sau tròng kính mỏng Ánh mắt anh vô cùng lạnh nhạt Cô nói như vậy Từ gôi khẩn trương và lúng túng Cứ như học sinh mắc lỗi vậy xin lỗi thì ngôn có lẽ tôi nói sai rồi nhưng chân ý biết đấy là lời nói khách sáo tuyệt đối không phải nói sai thật ra lúc này đưa ra kháng nghị cô cũng không nắm chắc lắm nếu cảnh sát cưỡng chế các cô không thể dây dưa nhưng cô cho rằng bản tính kiêu ngạo từ cốt tủy của ngôn cách sẽ không cho phép ngôn cách cụp mi mắt suy tư chuyện phát hiện nói dối tạm thời chỉ có bốn người trong phòng biết cuối cùng anh nói với tống y Tôi sẽ không ghi lại hai vấn đề tôi vừa hỏi cô Anh nhìn tư côi Cô lập tức gật đầu về tuân thủ Tôi sẽ không hỏi những vấn đề phát triển Từ hai câu hỏi kia Như vậy được rồi chứ Tống y cũng biết không còn lựa chọn Nhưng ít ra đã tranh thủ được vài lợi ích Cô ta nhẹ nhõm phần nào Được, cảm ơn anh Cô tên là Tống y Phải Lượt thứ hai Ngôn cách lập lại tất cả vấn đề vừa hỏi trừ hai câu cuối. Có điều, lần này anh đã điều chỉnh thứ tự của câu hỏi không liên quan và câu hỏi có liên quan. Giống với lần trước, đồ thị điện tích, nhịp thở, huyết áp, mạch đập không có gì khác thường, không có thay đổi sinh lý rõ rệt. Nhưng Chân Đi không hề thả lỏng, cô đoán được sau khi dùng Norix loi ra vài chuyện, ngôn cách sẽ đảo luận thứ tự câu hỏi để xác nhận lại, đồng thời anh đang chậm rãi suy tư sắp đập câu hỏi cho lượt tiếp theo trần ý nghi ngờ không hỏi có say rượu ý thức có tỉnh táo hay không không hỏi có nhìn thấy kẻ đáng ngờ hay không còn có thể hỏi gì chứ. ngôn cách nhanh chóng khiến cô mở rộng tầm mắt lượt thứ ba bắt đầu cô biết nạn nhân phải trả lời rất nhanh cô hiểu rõ nạn nhân phải cô thích lên mạng phải Khi nạn nhân còn sống, cô ra tòa làm chứng chống lại anh ta. Phải, đêm đó cô thấy anh ta trong hộp đêm. Phải, chậm lại. Cô thấy anh ta ở quầy ba. Không, nhanh chóng. Cô thấy anh ta ở xa nhảy. Phải, chậm rãi. Anh ta rất cao. Không, hai người nhảy mặt đối mặt phải không? Phải, tử tốn. Cô từng đọc tin tức không hay về anh ta trên mạng. Phải, đáp nhanh Cô đã gặp anh ta một lần tại phiên tòa xét xử Phải Bình thường cô sẽ có ấn tượng với người mình gặp một lần Không Do dù cô không biết lâm tử dực Nhưng cô đã thấy hình của anh ta trên mạng Phải, đáp chậm Thế nên dù cô có khắc dấu ấn tượng hay không Lúc nhìn thấy anh ta ở sàn nhảy Cô liền biết anh ta là lâm tử dực Phải Sau khi anh ta chết Cô chú ý đến tin tức trên mạng phải không? Phải, rất chậm. Cô đã bình luận. Không, rất nhanh. Cô đã chia buồn. Không, cô đã chúc mừng phải không? Phải, câu mày đáp chậm. Xe trên hành vi trước kia của anh ta, cô cảm thấy anh ta chết không đáng tiếc phải không? Phải, máy đồ thị, không có gì dị thường. Cô ta nói thật, Trần cũng ghét lâm tử rực. Cô cũng rất hở hứng với cái chết của hắn, nhưng bây giờ nghe Tống Y trả lời rõ ràng như vậy, cô vẫn thấy có áp lực đạo đức. Dù anh ta chết rất thảm, cô cũng không cảm thấy đồng tình. Phải, chân ý ngẫm nghĩ, ngôn cách đang thăm dò nguyên nhân Tống Y không muốn làm chứng, chỉ ra nghi phạm ư. Anh ta đã chết, cô không có cảm giác gì phải không? Phải, nhẹ nhàng nắm tay lại, trả lời chậm rãi, trên màn hình. diện tích điện tích da có biểu hiện khác thường đường thẳng vút lên cao Tống y không nhìn thấy màn hình nhưng có thể nhận ra manh mối từ vẻ mặt kinh ngạc của chân ý anh ta đã chết cô rất đau buồn phải không không anh ta đã chết cô rất vui vẻ không đồ thị điện tích da vọn lên rất nhiều cô hận anh ta không lắc đầu đồ thị nhịp thở mạch đập đều tăng cao cô cho rằng đâm tử sực và đám bạn thật sự cưỡng hiếp đường thương phải trả lời rất nhanh đồ thị trở lại bình thường anh ta đã từng tiếp từng xúc phạm cô không trả lời thật nhanh đồ thị bình thường cô giết anh ta không thật ra cô rất cảm kích kẻ giết anh ta nếu cô có thể giúp hung thủ cô sẽ sẵn lòng không cẩn răng Điện tích ra xuất hiện dị thường. Chân ý nhìn chằm chầm màn hình thay đổi trong nháy mắt, tinh thần tập trung cao độ. Ngôn cách hứng hờ, nhìn thẳng vào mắt tống y vài giây, rồi nhanh chóng đưa ra câu hỏi kiểm tra cuối cùng. Cô cảm thấy hung thủ lần này nên bị xưng phát. Phải, ngồi thẳng nhịp thở dị thường. Nếu là cô, cô sẽ thả hung thủ về không? Không, mở to mắt, diện tích ra thay đổi đột biến. Trước khi nạn nhân bị giết, cô đã biết anh ta sẽ chết. Không, cô ta tức giận nhìn ngôn cách trầm trầm, toàn bộ đồ thị lệ vọt lên. Thật ra, cô biết hung thủ. Bản chất chuyển đổi thẳng từ không phối hợp làm chứng trở thành dối giếm biết bao che. Cho đi sự sở mặt tống y tái mét, mím chặt môi không trả lời. Nhưng từng tuyến đồ thị đều cao vọt lên. Bỗng dưng, cô ta bất chấp đưa tay. Giọt thét thiết bị cảm ứng nhịp thở trên bụng và ngực Không khí căng thẳng Căn phòng im lặng như tờ Chỉ có tiếng lách cách của thiết bị kiểm tra nơi dối Câu hỏi cuối cùng Ngôn cách làm như không nhìn thấy sự chống đối của cô ta Bình tĩnh nói Cô đã từng bị cưỡng bức Hay hiếp dâm tập thể phải không Khốn kiếp Tổng y thét tròi tay Mặt đỏ âu đứng phát dậy Thiết bị đo huyết áp và nhịp thở rơi hết Xong, cực điện vẫn gắn trên đầu ngón tay. Trên máy đổ thị có một đường thẳng dao động kịch liệt. Chân y rất bình tĩnh, nhìn chầm chầm khuôn mặt phận vẹo dưới cơn phẫn nộ của tống y. Trong vụ án này, cô ta không chỉ là nhân chứng. Không thân quen với nạn nhân thì không có động cơ giết người ư. Không, cùng một động cơ nữa gọi là trả thù xã hội. Giờ đây, cô ta đã là nghi phạm. Y thấy Trần Ý không nói gì, còn người như muốn xót xa, gào lên giận dữ. "Trần Ý, cô là con khốn, cô là luật sư của tôi mà cứ để tên đối mặt này đã kích tôi, bôi nhọ tôi ư? Không phải cô giỏi lắm sao? Là giả dối, đều do cô vô dụng nên Đường Thường mới chết. Bây giờ cô còn muốn hại chết tôi, cô muốn làm luật sư nổi tiếng, bản lĩnh của cô ở đâu rồi?" Thấy Tống Y mất khống chế, từ cối ấn cô ta ngồi xuống ghế. Máy kiểm tra nói dối in biểu đồ sinh lý lên trang giấy Phát ra những tiếng tạch tạch Chân y vẫn im lặng Nhưng ánh mắt lạnh tanh Tống y tôi đã nói rồi Đừng giấu giếm tôi Tôi là luật sư của cô Dù cô thật sự giết người Tôi cũng biện hộ cho cô Đạp lên đoạn đức của tôi biện hộ cho cô Tôi chỉ có một yêu cầu với cô mà thôi Đừng giấu giếm Nhưng cô thậm chí không làm được Dù chỉ một việc duy nhất chương 1/5 năm. năm nay thành phố Ca mưa nhiều hơn những năm trước đầu tháng năm bầu trời xanh thẳm bất ngờ mưa phùn như trốn Giang Nam hoa anh đào trong vườn cành phủ đầy mặt đất pha một ấm trà chân ý ôm máy tính bảng ngồi trên chiếc ghế mây trước cửa sổ bằng gỗ dù có căn hộ riêng nhưng mỗi khi gặp phải vấn đề khó giải quyết cô đều tới căn nhà nhỏ của ông nội theo thói quen hoặc nghe ông nội nói mấy lời sáng suốt hoặc cứ lặng thinh ngồi tại nơi sâu thẳm mang màu xanh biếc giữa trường học này rồi sau nào náo động hôm nay thím trương đưa ông nội đi kiểm tra sức khỏe rồi chỉ còn một mình cô cô cha google từ khóa ngôn cách hơi giật mình những từ gợi ý tra cứu lộn xộn đủ thể loại nhân cách trị liệu tâm thần y học thần kinh lâm sàng cố vấn sinh lý thôi miên thuật học Cô không tài nào hiểu hết được, mà kỳ lạ thay có N gợi ý tra cứu trên mạng, nhưng không hề có thông tin chính thức. Có trang web, Wikipedia nói bằng giọng điệu vô cùng bình dân. Họ miêu tả anh thiên phú dị bẩm thế nào với thái độ ngưỡng mộ và chủ quan, nói rằng từ thời niên thiếu, anh đã nuôi trí làm bác sĩ ngoại khoa não, đi Mỹ học Y, không chỉ nghiên cứu học tập về Y, học thần kinh, Anh còn học thêm triết Điểm bài tập toàn A Câu nói triết học đã giúp anh ngẫm lại Về sự đời Quyết định đào sâu tiềm thức con người Đào sâu mối quan hệ thần bí Giữa sinh lý và tâm lý Hơn nữa nhờ nền tảng y học xuất sắc của mình Anh đã nghiên cứu Mối liên hệ giữa thần kinh và tâm thần Tâm lý và hành vi Từ cả hai góc độ sinh lý và tâm lý Có đóng góp lớn Trong phương diện thôi miên chữa bệnh tâm thần Sau khi nhẫn lại đọc hết cả một trang tiếng Anh kiểu trung tồi tệ, chân ý á khẩu. Đang viết tiểu thuyết đó à? Vậy mà cô lại đọc cả đống chuyện cười và mấy điều lý thú trái ngược với tính cách của anh này. Quả nhiên là thời đại ai ai cũng có thể thao túng bách khoa toàn thư. Chiếc điện thoại cũ ký đổ chun xéo dắt. Cô sò dép đứng dậy khỏi ghế mây, trong tay cầm máy tính bảng. Cô nhấc điện thoại, nghiêng đầu kẹp bên tai, giọng thở ơ. Xin chào Bên kia ngập ngừng một lát Tiếng nói rất nhẹ Chân ý Tìm cô đập thoát Có lẽ vì xong điện thoại Nên giọng anh cực kỳ trầm ấm êm ái gọi tên cô Ngoài cánh cửa sổ gỗ Cơn gió thổi qua Ngọn cây anh đào Cô cất giọng đều đều Anh tìm ông đội em à Ừ tôi hẹn 3 giờ Sang thăm hỏi giáo sư chân Không biết giáo sư có nhà không Chân ý nhớ mày Ông nội chưa bao giờ lỡ hẹn, sao lần này lại quên mất nhỉ? Có nhà, cô không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng nói dối. Cảm ơn. Anh không nghi ngờ cốt điện thoại. Hôm đó, ở cục cảnh sát, anh đã tặng cô một bất ngờ. Ít nhất, cô nên mời anh uống ly trà đáp lễ mới phải. Sunny lấy thêm gỗ chống cửa sổ, mang dụng cụ pha trà từ trong phòng sách của ông nội ra. Đặt trước cửa sổ, Thay nước trong ấm trà rồi đút lại Bố trí xong xuôi hết thầy Kim đồng hồ chỉ 2 giờ 50 phút Nước trong ấm yên phận Mở thong thả ấm lên Trong sân thoảng đưa mùi hương dịu dịu Sau cơn mưa Cô ngồi trên ghế mây chờ đợi Mở máy tính bảng Tắt tất cả trang web liên quan đến ngôn cách Mở tập tin đề tên Năm tử dựt và đường thường Sau đó rời khỏi cục cảnh sát Chân ý đã mắng tống y Cô ta che giấu sự thật khiến họ không kịp trở tay trước mặt ngôn cách. Chân ý cảnh cáo cô ta, không thể phó thác toàn bộ, thì dứt khoát, dạy tán. Hiện giờ Tống Y vẫn chưa thẳng thắn với chân ý, nhưng cũng không nói đổi vật sư, vì thế chân ý vẫn phải chuẩn bị ứng đối, màn thẩm vấn tiếp theo của cảnh sát. Cô đoán rằng, đầu mối của cảnh sát cũng không nhiều, nếu không họ đâu cần níu dây Tống Y, trong khi vẫn chưa đưa ra được chứng cứ. Hoàn cảnh ở chuẩn ăn chơi phức tạp, Bao nhiêu người ra xa, xa vào vào Có lẽ nhân viên pháp chứng không tìm ra đồ mối Nhưng lần kiểm tra nói dối này Tiết lộ quá nhiều Mức độ nghi ngờ đối với cô ta tăng vọt Mặc dù chân ý Vẫn chưa biết chi tiết cái chết của lâm tử dực Nhưng trực sắc cho thấy Có liên quan đến vụ kiện vừa chấm dứt Hiện tại Những người còn sống và có mối liên quan trực tiếp Đến vụ án lâm tử dực và Đường thường gồm có Ba tên đồng phạm Ngô Chiết, bạn trai Đường Vũ, em gái Và bố mẹ của đường thường Chân ý không thể tiếp xúc với Ba tên con ông cháu cha kia Mà bây giờ cô không thể Tới nơi ngô chít đang ở Phải bắt tay từ ngôn cách thôi Đồng hồ quả lắc dậy tiếng Bính bong Âm thanh vang vọng trong các nhà nhỏ Chân ý hoàn hồn Ba giờ rồi Tiếng chuông vừa rứt Ngoài cửa sổ vang tiếng kéo kẹt trầm bồng Có người đẩy cánh cổng ngoài sân Chân ý ló đầu ra nhìn ngôn cách vào sân Đứng bên xong cửa cầm khăn lau tay Người tùy tùng che ô đen Đứng ngoài ngõ chứ không theo vào Mưa bụi rơi đất vất Trên người anh Anh mặc chiếc ẩu khoác mỏng Kiểu hải quân, cổ áo dựng thẳng Trông anh càng cao lớn Anh lau khô tay đi về phía căn nhà nhỏ Chân ý đứng dậy Khi cô kéo cửa ra Anh vừa lùi lên thèm đá tới cửa đối diện nhau chân ý bỗng chốc bị bóng sáng cao cao của anh bao phủ hai người đứng quá gần mặt đối mặt nhìn nhau nửa giây chân ý lúng túng vội tránh ra mời vào cảm ơn hôm nay anh không đeo kính lại trở về với phong thái vốn lành mạnh của anh anh ngồi trước cửa thay giày vừa ngước mắt lên ánh mắt dừng ở đôi dép vải bông màu đen giặt tới bạc màu đó là dép của ông nội chân ý thầm than không ổn Anh ngẩng đầu lên, lặng lặng nhìn cô, ánh mắt rất hở hững, thậm chí không thể nhìn xa vẻ chất vấn. Sở Nhi cười tươi rói, để lộ hàm răng trắng sáng, "Ông nội ra ngoài rồi, anh uống trà đợi chút nhé." Ừ. Anh đi dép đứng dậy vào nhà. Anh cảm thấy hình như cô không hề thay đổi, nói dối trước giờ không đỏ mặt, luôn nở nụ cười tươi sáng, dáng vẻ thoải mái vô tư, khẩn thiết chân thành. ngôn cách cởi nút áo khoác, ngồi thẳng tắp bên cửa sổ, chân ý đến ngồi đối diện anh. trên chiếc bàn mây bày khay trà gỗ hương, đầy đủ dụng cụ xúc trà, gấp trà, xót trà, hãm trà, phẩm trà, trắng trà. không có cảm giác hoa mắt, gọn gàng ngăn nắp, tinh tế tao nhã. nghe nói anh rất sành, không dễ uống trà. cô nhìn xuống, bàn tay trắng nõn thon dài cầm thìa gẩy lá trà từ ống tre. Lấy trà vào phễu hứng trà Câu nghe nói của cô Mang vẻ xa lạ Mà nghe nói ở đâu chứ Rõ ràng là hiểu được Anh không nói cô nào Gia tộc của anh quá nhiều phép tắc Từ nhỏ đã nghiên cứu học tập Nghiêm cẩn tuân thủ lễ nghi và lễ giáo Truyền thống và khí khái của gia tộc quyền quý Đã ăn sâu vào cốt tủy Ra ngoài luôn toát lên vẻ cổ xưa không hợp thời Anh không nhắc đến với cô Cũng không giải thích về quái gở của anh đối với cô mà nói anh vừa về cô khô khan tẻ ngắt anh không nói tiếp cô cũng không để ý ngồi đối diện một lúc lâu anh vẫn cất lời mà người khách nên có vẫn chưa kịp hỏi em sống có tốt không không thể tốt hơn được nữa cô đáp cực nhanh lại im lặng anh đợi một lát không hỏi tôi à nếu anh vẫn bình an vậy còn phải hỏi không không biết cô đang nói vui hay là gì Anh không nghĩ ngợi gì thêm Cô cũng chỉ mỉm cười Chuyện hỏi han này quả thật không hợp với anh Nước trong ấm đun đã sôi Hơi nước vấn vít giữa hai người Cơn gió sau mưa thổi tới Làm hơi nước tàn đi Mùi hương của lá cây anh đào Trong sân hòa với hơi mát lành Của nước mưa le nổi Qua phòng cửa sổ Học từ bao giờ thế Ngôn cách hỏi Cô quá hoạt bát ổn ào Trong ấn tượng của anh Cô không chịu nổi bất cứ thứ gì thanh tịnh Duy chỉ chịu được anh Sau khi tới thành phố ca Em học từ ông nội Nhưng em không thích uống trà Là trà quý giá Và trà phải chú trọng nhiều thứ Em đều không thích Thế nên em không chuyên tâm Học cũng không tốt Lời nói mang ý cười không hề ra dối Cô hơi cúi đầu Khóe môi cong cong như đang tự tìm trò vui Với món đồ chơi không thích Nhưng không ghét lắm Cô hãm trà, châm trà, tráng trà, rót trà vô cùng thành thạo, cuối cùng bưng một ly trà nhỏ màu hổ phách óng ánh, trong suốt đặt trước mặt anh. Học không tốt cho lắm. Từ nhìn của anh, kỹ năng của cô còn xa mới gọi là đạt, nhưng anh vẫn cầm ly trà nhỏ kia trong lòng bàn tay, nhâm nhi chậm rãi. Cô cười vô tư lự, để lộ đúng đồng tiền nhạt. Rót nước lọc đun sôi vào cốc sứ cho mình. buổi chiều trường học rất yên tĩnh căn nhà nhỏ hai tầng xây bằng gạch đỏ càng tĩnh mịch trước đây, ngôn cách luôn là người lạnh nhạt an tĩnh đến cùng cực uống trà cũng im lặng không giống chân ý luôn cường điệu va ra tiếng uống nước sảng quái vui tươi trong phòng nghi ngút hương trà ngoài cửa sổ loáng thoáng chuyển đến tiếng chuông hét tiết ở trường đại học đằng xa nhẹ nhàng chậm rãi mà ngắn ngủi chân ý đặt chén xuống Tiếng sứ và gỗ chạm nhau khẽ vang Gặp nhau mấy lần Vẫn chưa biết rõ nghề nghiệp của anh Một lời khó nói hết Vẫn là câu nói ấy Hình như anh không có ý Để người khác hiểu rõ ham muốn của mình Từ côi nói Anh làm nghiên cứu thì phải Ừ Thần kinh lâm sàng Chữa bệnh tâm thần Ừ Vậy sao là bác sĩ phải không Nhưng không theo cách hiểu thông thường Là bác sĩ nghiên cứu Ừ Anh nhấp một ngựa hấp trà Chân ý xoay ly trà, Ngẫm nghĩ kỹ lưỡng Mấy đầu đẻ nghiên cứu Sâu xa liệt kê trên Wikipedia đó Không thể khái quát bằng từ bác sĩ được Ồ chắc là nhà khoa học Bác sĩ Anh khiêm tốn từ cốt tùy Cánh hoa anh đảo nho nhỏ Bay qua cửa sổ Rơi vào ly trà của ngôn cách Vận sóng lăn tăn Xưa nay tư thế ngồi của anh luôn thẳng tắp sống lưng như chiếc thước kẻ mi mắt cụt xuống nhìn cái hoa kia chăm chú ngữ điệu chậm rãi em muốn hỏi gì thể ngôn đã biết chuyện của tống y từ đầu rồi sao cô ấy biết hung thủ cô ấy có quá khứ khủng khiếp không biết suy luận trong quá trình ạ sao làm được vậy đôi mắt cô sáng rực lúc luật sư hình sự đưa ra câu hỏi trên phiên tòa xét xử cần nhìn thấu lời bịa đặt của nhân chứng đối phương và cả kỹ năng đặt câu hỏi logic nữa em muốn học em không làm công việc này tôi sẽ không dạy em ồ bây giờ đạo đức của anh trói buộc anh rồi đấy hôm qua vạch trần việc riêng tư nhục nhã của tống y anh không nhận thấy không thỏa đáng sao giọng cô nhẹ tênh nhưng ý xiêu cợt lại rõ mùn một đôi mắt đen của ngôn cách sâu thẳm nhìn cô nửa giây rồi hờ hững nói sự thật luôn luôn thỏa đáng ừ Thể giáo họ bắt đầu lôi chiếc học ra rồi. Chân ý khẽ nhớ mày mỉm cười, thấy cái hoa trong ly trà của anh, cô hâm nóng một trên khác đưa tới, bưng bằng hai tay. Ngôn cách nhận lấy ly trà, không nói gì thêm. Chân ý chúng tầm nhìn anh, rất tốt bụng, nhắc nhở. Bởi vì anh mà cô ấy trở thành nghi phạm rồi. Anh đã từng nghĩ bởi vì đủ loại áp lực mà cảnh sát nóng nào muốn có kết quả, chứ không phải sự thật không? Chắc anh từng thấy nhiều vụ án oan hay án sai rồi, phía sau vụ này có dây mơ dễ má phức tạp, anh có thể đảm bảo cô ấy không, bị sợ thầy hung thủ không? Không thể, anh nhìn cô, cho nên tôi lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh dự của thầy ngôn đấy. Lúc nói lời này, cô còn thật sự nhíu mày, ra vẻ xốc lòng suy nghĩ cho anh, lo âu cất lời than thở, nếu tôi đi tìm sân tướng cũng có lợi cho thầy. thầy ngôn nên tạo điều kiện thuận lợi cho tôi mới phải." Anh chậm rãi hớp một ngụm trà. "Em đã nói như vậy thì như thật sự không thể khước từ. Vậy là đồng ý phải không?" Cô kiềm chế niềm hân hoan, mỉm cười vừa phải như chuyên gia đàm phán. "Nếu là tài liệu nội bộ của cảnh sát thì không có đâu. Anh sẽ không làm chuyện sai với nguyên tắc." "Không phải." chân Ý rất ân cần đưa cho anh một tấm thẻ. Đó là địa chỉ hiện tại của Ngô Chiết, bệnh viện tâm thần số 1, thành phố Ca Ngôn cách đưa mắt đít nhìn, gật đầu. Cảm ơn nhé. Chứ đi công môi cười. Cô không đi được, nhưng nếu có sự cho phép của bác sĩ Ngôn thì tình hình sẽ khác. Ngôn cách hỏi. Thật ra em không cảm thấy chuyện phát hiện nói dối không thỏa đáng phải không? chân ý bị anh nhìn thấu, không ngụy biện mà khẳng thái thừa nhận. Ừm. Um. anh đặt ly trà xuống bàn cũng đưa cho cô một tấm xanh thiếp cải nút áo khoác rồi đứng dậy không còn chuyện gì nữa tôi đi trước đây ừm chân ý đáp lời cất danh thiếp cô bỗng phát giác điều bất thường Ơ, anh không đợi ông nội em à có đợi được không anh thản nhiên đi ra ngoài mà không quay đầu lại chân ý đỏ mặt lúc vào nhà anh đã nhận ra cô nói dối rồi vừa nãy cũng vậy Nhưng anh vẫn không phải trần mà vào nhà uống trà còn chấp nhận yêu cầu của cô. Cảm ơn anh nhé, cô hét lên với anh. Lúc đó ngôn cách vừa đẩy cửa ra, cơn gió sau mưa luồn vào từ khe cửa, tồi áo khoác anh tung bay. Nghe vậy anh không hề dừng lại, kéo cửa rời đi. <cười>